Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 707 nơi này đã bị ta phong ấm loại này phù văn thần bí trần pháp. Khắc ở trong lò đan. Tuyệt đối là thập phân thư thức tồn tại. Lâm Viêm từng cũng chỉ là ở tin đồn chính giữa nghe qua một chút mà thôi cũng không có thực sự được gặp. Lúc này thấy đến trong truyền thuyết kia thập phân mờ mịt tồn tại. Để cho Lâm Viêm làm sao có thể không kinh ngạc nội tâm của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ. Không nghĩ tới, linh hồn hắn giỏ thám biết bên trong, không cách nào tra rõ đồ vật, lại là phù văn khắc trần thí. Hơn nữa, là đang luyện chế ngũ phẩm đan dược trở lên thời điểm, sẽ mở ra phù văn trần thí. Tăng cường đan dược dược tính, phù trợ luyện đan ổn định tính. Hơn nữa, cổ bị nhất định phòng ngự đan lôi hiệu quả. Thật là may mắn à, loại này khi có đồ đều bị ta cho đến Lâm Viêm nhìn bên trong lò luyện đan phù văn dấu ấm sau, cả người cao hứng không dứt. Có vật này, lui về phía sau hắn luyện chế đan dược thời điểm tất nhiên là như hổ thêm cánh. Bên kia đi xem một chút, bên kia có sóng linh khí. Ngay tại Lâm Viêm trở nên mừng rỡ thời điểm, một đảo lời nói đột nhiên truyền vào Lâm Viêm trong tay. Lâm Viêm lúc này mặt sắc đông lại một cái. Vung tay lên đem huyết ma đỉnh cho thu hồi sau đó thân hình động một cái Phía sau hỏa diễm linh khí phe cánh rung lên mà ra Hưu kèm theo một đảo âm thanh xé gió lên Lâm viêm cả người giống như ly huyền chi mũi tên phổ thông bay lên bầu trời Hắn trực tiếp đột phá chính mình kết giới đi tới bên ngoài kết giới mặt Tiếp theo một cái trước mắt liền con lưỡng xanh bát tinh linh hoàng bay qua hai người nhìn lâm viêm Ánh mắt chính giữa lộ ra một vẻ khinh thường. Hai vị dừng bước, mời từ nơi này đi vòng qua. Lâm Viêm nhìn sông tới mặt hai tên bát tinh linh hoàng tử tốn nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất phách lối a Nghe Lâm Viêm lời nói. Lưỡng xanh bát tinh linh hoàng khinh miệt cười cười. Nói, chúng ta nhưng mà ở chỗ này tùy tiện nhìn một chút. Chẳng lẽ còn không cho phép sao hai vị nếu là tùy tiện nhìn một chút Vậy thì đi địa phương khác xem đi Nơi này đã bị ta phong ấm kết giới cho phong tỏa Lâm Viêm nói nếu là hai vị là tới tìm phiền toái lời nói ta đây cũng sẽ không nương tay Ai yêu Khẩu khí thật là lớn a Một cái tiểu mau đứa bé lại dám ở trước mặt chúng ta lớn lối như thế Thật là sống được không nhìn được Nghe Lâm Viêm lời nói Lưỡng xanh bát tinh linh hoàng nhất thời sẽ không thoải mái. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khinh thường chi sắc trong cơ thể không cùng thuộc về tính linh khí nhất thời cuồn cuộn mà ra. Tiểu tử. Hôm nay chúng ta sẽ dạy cho ngươi làm thế nào người đúng vậy. Để cho ngươi hào hào minh bạch. Trên cái thế giới này. Thiên ngoại gấu thiên. Nhân ngoại gấu nhân. Không phải là một mình ngươi tiểu mau đứa bé có thể tùy tiện dương oai. Dầm dầm. Dứt lời, lưỡng xanh bát tinh linh hoàng trong cơ thể khí tức trong nháy mắt phun trào mà ra. Lâm viêm nhìn thấy hai người một cái hỏa thuộc tính, một cái thổ trúc tính lực lượng, kinh thường cười một tiếng. Chính là bát tinh linh hoàng cũng dám càn rỡ trước mặt ta, các ngươi thật đúng là sống được không nhìn được. Oanh! Nói xong. Lâm viêm cũng đem trong cơ thể mình lực lượng cho điều động văn lúc. Cửu tinh đỉnh phong linh hoàng thực lực. Vào giờ khắc này. Hoàn toàn bảo lộ ở trước mặt hai người Hai người cảm nhận được lâm viêm trong cơ thể khí tức Sắc mặt nhất thời trầm xuống Cổ tinh đỉnh phong linh hoàng Làm sao có thể cách tuổi này Dĩ nhiên cũng làm đã tới cổ tinh đỉnh phong linh hoàng Cách này không thể nào Hai trên mặt người tràn đầy khiếp sợ chi sắc Bọn họ mãn kinh hãi nhìn lâm viêm Bị lâm viêm triển hiện ra thực lực Hoàn toàn khiếp sợ đến ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 708 phần này giá các ngươi thu không nổi thiên phú như vậy mạnh mẽ người. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Trước bọn họ nhìn thấy Lâm Viêm còn trẻ như vậy. Liền trôi lơ lượng giữa không trung. Phía sau một đối hỏa diếm phe cánh. Cũng đã vô cùng kinh ngạc. Nhưng bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng chỉ là cho là Lâm Viêm là một gã linh vương cấp cường giả. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Viêm thực lực chân chính sau, lướng xanh bát tinh linh hoàng sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Lâm Viêm mạnh mẽ khí tức, hiển nhiên để cho bọn họ cảm nhận được một cổ tử vong sợ hãi. Muốn đồng thủ lời nói, mặc dù xuất thủ nếu như ta tránh một chút ta đây thì không phải là Lâm Viêm. Lâm Viêm nhìn lên trước mặt hai cái bát tinh linh hoàng cường giả, mặt đầy tự tin nói. Hai người nghe Lâm Viêm lời nói. Nội tâm nhất thời tràn đầy lửa giận Bọn họ trà trộn đại lục mấy năm Còn cho tới bây giờ không có bị người như thế xem thường qua Tiểu tử Đừng tưởng rằng ngươi có chút thiên phú là có thể bên trong không người Coi như ngươi là cỡ tinh đỉnh phong linh hoàng Nhưng hai người chúng ta bát tinh linh hoàng Ngược ngươi cũng không phải là không thể sự tình Lưỡng xanh bát tinh linh hoàng nổi giận đùng đùng nhìn lâm viêm Nói Người tuổi trẻ cuồng vọng nhưng là phải trả giá thật lớn. Nhưng phần này giá có thể không phải là các ngươi có thể lấy được. Lâm viêm lánh lánh nhìn lên trước mặt lưỡng xanh bát kinh linh hoàng. Lật bàn tay một cái. Nhất thời một cổ trích nhiệt hỏa diễm từ lâm viêm trong lòng bàn tay thiêu đốt lên oanh. Lánh đảm màu đỏ thiên hỏa nhảy nhảy dựng lên quanh mình nhiệt độ cũng trong cùng một lúc chợt tăng vọt. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng để cho lưỡng danh bát tinh linh hoàng sắc mặt chìm xuống. Thiên hỏa. Tên ghi hỏa thuộc tính tu luyện giả. Nhìn thấy lâm viêm trong tay lánh đảm màu đỏ hỏa diễm chi sắc. Gương mặt biểu tình. Trực tiếp đông đặc. Làm một danh hỏa thuộc tính tu luyện giả, hắn tự nhiên là so với bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng. Thiên hỏa tuyệt đối là hỏa diễm chính giữa tối quỷ khuất lương hành tồn tại. Có mắt, nếu biết ta trưởng thống giả thiên hỏa, vậy các ngươi còn không mau cút đi. Lâm viêm nhìn hai người, lạnh giọng quát lên. Hừ, xem như ngươi lợi hại, hôm nay chúng ta lúc đó sau khi từ biệt, lần gặp mặt sau. Oanh, không đợi kia lưỡng xanh bát tinh linh hoàng cường giả đem lời ngữ nói xong. Lâm viêm tay cầm thiên hỏa vung lên. Nhất thời bàng bạc hỏa diễm điên cuồng hướng lưỡng xanh bát tinh linh hoàng cuốn đi. a Một giây ghế tiếp, chỉ nghe thấy một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lưỡng xanh bát tinh linh hoàng ở lâm viêm như vậy thiêu hủy bên dưới trực tiếp liền bị hóa thành cho bụi. Giữa hai người to lớn thực lực sai biệt cũng vào giờ khắc này, hoàn toàn hiện ra không biết tự lượng sức mình. Lâm viêm biếu môi một cái, ánh mắt hướng xa xa những thứ kia nhau nhau muốn thử cường giả nhìn lại. Trong cơ thể hắn linh khí nhẹ nhàng rung một cái. Văn lúc một cổ cực kỳ khủng bố hỏa thuộc tính lực lượng từ trong cơ thể hắn phun trào ra oanh Kinh người hỏa diễm trực tiếp phóng lên cao, phát ra cao ôn khuyết tán tới bốn phía Đem chung quanh hết thảy hư không toàn bộ thiêu hủy vặn vẻo lên nhanh đi mau Một giây ghế tiếp đã nhìn thấy vậy còn muốn đồng thủ xa là cường giả dối rít lựa chọn rút lui Đối mặt mạnh mẽ như vậy lâm viêm bọn họ lại không muốn đi chịu chết Cậu tinh đỉnh phong linh hoàng thực lực tổng thêm thiên hỏa. May là Linh Tông cấp bậc cường giả cách nhìn cũng phải kiêng kỷ ba phần. Thật là một cách không an phận địa phương A Nhìn thấy những cường giả kia rời đi, lâm viêm không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Trung Tam Thiên bảo Tam Thiên. So với hạ Tam Thiên trình đầu nguy hiểm, tăng lên không phải là một điểm nửa điểm. Một đám người chỉ cần thấy được một chút bảo bối bóng sáng cũng sẽ không buông khí Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 709 luyện đan đại hội sắp bắt đầu Đại đột phá Cho dù là trả ra tánh mạng mình cũng phải đi thử một chút Đây chính là ở bảo tam thiên trà trộn cường giả tâm tính Là chí bảo đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc Cho nên trung tam thiên mới có thể nhiều năm liên tục xảy ra chiến đấu Nhưng mà là tranh đoạt từng món một bảo bối, hưu, chỉ nghe một đảo âm thanh xé gió lên Lâm viêm thân hình động một cái, lần nữa đến kết giới chính giữa Hắn liếc mắt nhìn quanh thân phong thuộc tính càng đậm đà lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu Rất nhanh tiếp tục in lặng tiến vào tu luyện chính giữa, khenh, tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên 100 lần Ngàn tầng bảo háp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở mỗi một phút cũng sẽ ở Lâm Viêm trong đầu nhắc nhở một lần. Nhưng cách này cũng không ảnh hưởng chút nào Lâm Viêm tu luyện. Lâm Viêm cả người yên lặng đang tu luyện chính giữa tiến vào trạng thái vong ngã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đi qua dài đến một tuần lễ tu luyện, Lâm Viêm đối với Linh Tông Cường giả ngưỡng cửa đã sờ càng phát ra quen thuộc. Hắn có một loại dự cảm chính mình có thể sẽ rất sắp đột phá linh tông cấp cường giả. Bất quá! Là không bỏ sót luyện đan đại hội. Lâm Viêm lựa chọn đem thực lực cho kẹt ở cửa tinh đỉnh phong linh hoàng cấp bậc. Chỉ có như vậy mới có thể 100% không bỏ sót luyện đan đại hội. Dù sao, khoảng cách đan thành luyện đan đại hội khai thủy thời gian đã chỉ có không tới 3 ngày. Lâm Viêm dừng lại linh khí tu luyện. Lần nữa yên lặng tiến vào linh hồn tháp bên trong Bắt đầu tăng lên chính mình linh hồn lực Đi qua ước chừng 2 ngày thời gian khắc khổ tu luyện Lâm viêm linh hồn lực lần nữa lấy được đột phá Khen Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực thành công đột phá tới 58 cấp Chỉ nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện một đảo thanh âm nhắc nhở vang lên Lâm viêm linh hồn lực trực tiếp tăng lên tới bát tinh linh hoàng cường xả trình độ Nói cách khác Lâm Viêm bây giờ chỉ chỉ lệ thuộc vào linh hồn lực lời nói. Cũng đã có thể cùng một danh bát tinh linh hoàng tiến hành chiến đấu. Dầm sầm Cũng cũng ngay lúc đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lưỡng đảo thiên địa dị tưởng. Lâm Viêm hơi sưởng sờ, ánh mắt ngầm đầu hướng riêng lớn không trung nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, lưỡng đảo to lớn linh khí toàn qua đột nhiên xuất hiện ở Lý Mộng Giao cùng diệt Hiểu Hiểu trên đỉnh đầu. Hai cô em toàn thân đều bị hùng hậu phong thuộc tính linh khí gói đến. Đang tiến hành linh hoàng cấp bật đột phá một bước cuối cùng. Xem ra nhanh chóng thành công. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Hắn cho là Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lần này cần dùng thời gian sẽ rất dài. Nhưng nhìn trước mắt loại tốc độ này, cũng không phải là như thế. Chỉ cần còn nửa nửa ngày tin tưởng hai người thành công đột phá tới linh hoàng cường giả cũng là vững vàng sự tình. Dầm dầm. Trên bầu trời phong thuộc tính linh khí toàn qua, phát ra từng đạo rầm rầm âm thanh. Linh khí toàn qua bên trong. Một cổ bão cuốn lên Lý Mộng sao cùng Diệp Hiểu Hiểu đồng thời hấp thu thiên địa linh khí. Dị tưởng kia bên trong tinh thuần nhất lực lượng. Có một tia lực lượng, như vậy đột phá linh hoàng, chỉ cần không ra ngoài dữ liệu lời nói, chính là tất nhiên sự tỉnh. Lâm Viêm chờ đợi. Trung quanh đã hoàn toàn bị đậm đà phong thuộc tính linh khí cho bao phủ lên Lâm Viêm thối lui ra phong ấm trong ghét giới. Là Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Hộ Pháp lên thời gian. Từng giây từng phút trôi qua. Đại khái chừng 4 canh giờ trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng sấm rền tiếng. Cùng lúc đó, Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao toàn thân khí thí, cũng trong cùng một lúc điên cuồng tăng vọt lên oanh. Sau một khắc, hai người khí tức trực tiếp đột phá một cấp độ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 710 đan thành. Luyện đan đại hội thành công. Cảm nhận được Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu toàn thân lưu lộ đi ra khí tức, lâm viêm nhất thời vui mừng. Chút nào không ngoài suy đoán. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai vị đại mỹ nữ, cũng trong cùng một lúc, thành công đột phá Linh Hoàng cường giả. Hơn nữa bởi vì có lâm viêm luyện chế phá Hoàng đan nguyên nhân, hai người thực lực trực tiếp tăng lên tới nhất tinh Linh Hoàng. Từ chuẩn Linh Hoàng cấp bậc, vượt tới, hô, oh, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đột phá thành công đứng lên trong miệng thật xài phun ra một cách đục ngầu khí tức. Các nàng trên mặt đều là vào giờ khắc này lộ ra một vệt khó mà che giấu mừng rỡ chi sắc Rất hiển nhiên cũng vì chính mình thành công thăng cấp mà cảm thấy vui vẻ Chúc mừng a hai vị thành công đột phá Linh Hoàng Lâm Viêm đi tới Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trước mặt cười nói Đây là nhờ có ngươi đan dược Nếu không lời nói Chúng ta cũng tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy đã đột phá Linh Hoàng cường giả Hai nàng mặt đầy cảm kích nhìn Lâm Viêm nói coi là báo đáp tối hôm nay chúng ta mời ngươi ăn cơm đi. Ta đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đồng thời theo ta ngủ đây. Nghe Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu lời nói, Lâm Viêm nhất thời không nói gì nói. Hai nàng nghe một chút. Sắc mặt nhất thời một đỏ. Lúc này mắc to. Được a Ngươi một cách đổ lưu manh. Bây giờ là càng phát ra lưu manh. Đúng vậy, từ mãn 18 tuổi sau, suốt ngày nói chuyện không có chính hành. Đồng thời đánh hắn. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lúc này kém từ bản thân phấn quyền, hướng Lâm Viêm đánh tới. Lâm Viêm nhìn hai nàng hướng chính mình chạy tới. liền vội vàng nói. Các ngươi không muốn loạn tới nha. Đánh là tình. Mắng là ái Vừa đánh vừa chửi lại yêu nhau. Rốt cuộc muốn như thế nào à không biết xấu hổ. Người nào thích ngươi Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nghe Lâm Viêm lời nói Sắc mặt nhất thời một đỏ càng là sẽ không bỏ qua Lâm Viêm Lâm Viêm thân hình động một cái Phía sau hỏa Diễm phe cánh lúc này vỗ cánh mà ra Cả người giống như Ly Huyền Chi mũi tên phổ thông hướng đan thành bay qua Phía sau Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu liền vội vàng đuổi theo Ba người cùng hướng đan thành chạy tới Ngày mai chính là luyện đan đại hội, trước đó bọn họ yêu cầu chức đến đan thành. Mấy giờ sau, lâm viêm ba người dọc theo đường đi liếc mắt đưa tỉnh đi tới đan thành. Lúc này, không chung đã hoàn toàn tối tăm xuống toàn bộ đan thành cũng sáng lên ngũ nhan lục sắc ánh lửa. Lâm viêm ba người tìm một nhà thượng hạng khách điếm, sau đó điểm rất nhiều thứ ăn ngon, mỹ mỹ ăn một bữa bữa ăn tối. Sau đó muốn một cái thượng hạng lô vế xiêng buồng trong, nghỉ ngơi một ngày cho khỏi buổi tối. Ngày thứ hai vừa giảng sáng, ba người liền thật sớm thức dậy, lên đường hướng đan tông chạy tới. Toàn bộ đan thành. Cũng bởi vì luyện đan đại hội. Trở nên thập phân náo nhiệt lên mau mau nhanh. Luyện đan đại hội muốn bắt đầu. Chúng ta vội vàng đi qua nhìn một chút. Đúng đúng đúng. Hôm nay nhưng là đan tông luyện đan đại hội, khẳng định vô cùng đặc sắc, phải đi nhìn một chút. Đan thành bên trong, vô số tu luyện giả đều là mặt đầy vội vã hướng đan tông chạy tới. Mong đợi đã lâu luyện đan đại hội, sắp ở hôm nay mở ra. Vô số luyện đan sư cũng sẽ ở hôm nay thật tốt đại triển mình một chút thân thủ. đang luyện đan thuật phía trên, phân cao thấp. Lâm huyện Ngay tại Lâm Viêm 3 người hết tốt lực chạy tới đan tung thời điểm Một thanh âm quen thuộc truyền vào Lâm Viêm trong tay Lâm Viêm thân hình dừng lại, ánh mắt theo tiếng đi tới Một xây ghế tiếp đã nhìn thấy Tiêu Diễm, Tiêu Phi, Tiêu Linh Nhi ba người bay qua Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 711 gặp lại sau Tiêu Diễm, Tiêu Phi Tiêu Diễm, Tiêu Linh Nhi ba người rất nhanh liền tới đến Lâm Viêm ba người trước mặt Mấy người cũng đã là quen biết đã lâu. Trước kia cũng coi là là người quen. Cho nên tự nhiên cũng không có chút nào sinh phân. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cùng với Tiêu Linh Nhi. Ba người lúc này liền đánh cho thành một đoàn. Mà Lâm Viêm dĩ nhiên là cùng Tiêu Diễm cùng với Tiêu Phi hai người đồng thời. Sáu người cùng hướng đan tông chạy tới. Trong đó hai người là thứ luyện đan đại hội tuyển thủ sự thi. Tự nhiên chính là Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm. Trên đường còn có rất nhiều phẩm dai không thấp luyện đan sư cũng là hướng đan tông phương hướng bay vút đi. Thứ luyện đan đại hội mặt ngó toàn bộ cửa trọng thiên đại lục. Bởi vì thiên hỏa tin tức kinh người nguyên nhân. Cho dù là thứ tư trùng thiên. Để tam trọng thiên. Cũng có một chút luyện đan sư tới tham gia chàng này luyện đan đại hội. Dù sao thiên hỏa nhưng là thiên địa linh vật. Vật kia giá trị nhưng là không thể đo lường. Muốn đạt được thiên hỏa người, dĩ nhiên là nhiều vô cùng. Cho nên, hấp dẫn đến như vậy liền luyện đan sư cũng là thập phân bình thường sự tình. Hưu hưu hưu. Từng đạo tiếng xé gió ở trên trời vang lên, lâm viêm đám người rất nhanh liền tới đến đan tông. Đan tông ngoài cửa lớn, giờ phút này trào mãn tu luyện giả. Luyện đan sư lục tục vào sân có tư cách dự thi thấp nhất cũng là luyện đan sư ngũ phẩm. Trong tay bọn họ đều là cầm đan tông cố ý phát ra tư cách giữ thi lệnh bài. Vừa vào đan tông đại môn. Liền bị trực tiếp cho thu. Sau đó dựa theo giúp thăm vị trí, luyện đan sư ngồi xuống ở đan tông bên trong mọi chỗ luyện đan đài. Mà đi theo đi vào người tự nhiên chỉ có thể ở tốt nhất xem cuộc chiến ngồi trên ghế Về phần đan tông bên trong. Còn lại muốn xem cuộc vui tu luyện giả. Đều tại đan tông an bài bên dưới. Ngồi ở bên cạnh xem chàng này long trọng luyện đan đại hội. Lâm viêm quất chúng số 8 luyện đan đài. Không phải là phía trên nhất vị trí, cũng không phải phía dưới cùng. Ngược lại có một chút đến gần bên bờ. Hắn khắp nơi nhìn một chút, đối với chính hắn một vị trí vô cùng hài lòng. Dù sao, vị trí này tầm mắt còn có không gian xung quanh cũng chân rất rộng rãi. chủ yếu nhất là Ngồi ở vị trí này mặt Lâm viêm có thể liếc mắt nhìn về phía toàn bộ luyện đan đài Đem toàn bộ luyện đan sư cũng toàn bộ nhìn ở trong mắt Mà tiêu diễm chính là quất chúng số 10 Khoảng cách lâm viêm không xa Cũng có thể nhìn thấy lâm viêm bên này Bất quá phía sau lại vẫn có một ít luyện đan đài vị trí Hai người ngồi đang luyện đan trên đài Chờ đợi còn lại luyện đan sư vào sân lên đài Gần trăm nơi luyện đan đài chẳng qua là ở mấy phút bên trong, liền toàn bộ ngồi đầy Trong đó, có thật nhiều luyện đan sư đều mang mặt nạ, mặc áo bào đen Cố ý che giấu thân phận Lâm Viêm không có sử dụng linh hồn lực đi đối với những người này tiến hành rõ thám biết Bởi vì đây là một loại thập phân hành vi ngô xuẩn Ở một đám trước mặt luyện đan sư sử dụng linh hồn lực tiến hành rõ thám biết Cái này tỏ rõ chính là khiêu khích Chỉ cần không phải đần tới cực điểm người Làm như vậy Hiển nhiên cũng sẽ không làm Công chức đã đến đủ Có mời chúng ta Đan Tông Tông Chủ Thánh Đan Tông Chủ Chỉ nghe một đảo sáng sủa lời nói truyền ra Mọi người cùng đủ nhìn lại Đã nhìn thấy Đan Tông Tông Chủ Lại là một tên Mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tử Chân đạp hư không Từ Đan Tông bên trong Từng bước một đi ra chúng ta Tông Chủ Là một gã thất phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Trước đã xúc sờ đến bát phẩm luyện đan sư ngưỡng cửa. Thứ luyện đan đại hội. Do chúng ta tông chủ tự mình chủ trì. Nói chuyện lúc trước đan tông đại trưởng lão. Nói lần nữa. Chỉ cần ở trong vòng thời gian quy định luyện chế ra đan dược. Coi như hoàn thành. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 712 tiêu diễm thả ra thiên hỏa. Quanh đồng toàn trường. Bất quá. Các ngươi thời gian chỉ có 7 ngày. Trong vòng 7 ngày. Luyện chế ra tốt nhất phẩm dai đan dược. Chính là thứ luyện đan đại hội hạng nhất. Mà hàng nhất đem có thể đạt được thiên hỏa trên bảng hạng thứ tư cổ đăng hoa hỏa. Như mọi người biết cổ đăng hoa hỏa ở ta để ngũ trọng thiên gây ra rất nhiều không tưởng tượng nổi chuyện kinh khủng. Bây giờ... Cổ đăng hoa hỏa đã bị ta đan tông cho thu phục áp chế lại. Một mực ở tìm kiếm người hữu xuyên tương kỳ luyện hóa hấp thu. Bây giờ. Đang ngồi chư vị. Nếu là có người có thể thắng được lời nói. Liền có thể đạt được một lần thu phục thiên hỏa cơ hội. Như vậy chúc chào các vị vẫn đi. Theo đan tông đại trưởng lão đem lời ngư nói xong. Hắn cung kính đối với của bọn hắn tông chủ. Thánh đan mỹ nữ. Đạo. Mời công chủ bắt đầu luyện đan đại hội Quy tắc ta nghĩ ta công đại trưởng lão đã cho các ngươi nói rõ ràng Trong vòng 7 ngày Chỉ cần hiện trường luyện chế ra một quả đan dược Đan dược là đang ở nơi có luyện đan sư bên trong tốt nhất Liện có thể đạt được tràng luyện đan đại hội hạng nhất Hạng nhất đắc chủ khen thường thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa Bây giờ ta chính thức tuyên bố luyện đan đại hội bắt đầu Theo đan Tùng Tông chủ thánh đan lời nói hạ xuống Toàn trường người xem thoáng cách cũng hưng phấn lên chàng này đã lâu luyện đan đại hội cuối cùng bắt đầu Mấy năm mới có thể tổ chức một lần luyện đan đại hội Đối với bất luận kẻ nào mà nói Đều có vô cùng to lớn sức hấp dẫn Cho dù không phải là luyện đan sư Cũng muốn nhìn một chút những thứ này phẩm dai cao luyện đan sư Hiện trường tranh đoạt bộ ráng Chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã cảm giác vô cùng xuất sắc Hô Lâm viêm thở ra một hơi thật dài Sau đó chuẩn bị bắt đầu luyện đan Mà cùng lúc đó còn lại luyện đan sư đã bắt đầu đồng thủ làm Dầm dầm dầm Chỉ nghe từng đảo hỏa diễm bốc lên thanh âm truyền ra Luyện đan trên đài 99% luyện đan sư Giữa bàn tay Đều là thiêu đốt lên ngũ nhan lục sắc hỏa diễm Kém nhất Cũng là yêu hỏa. Trong đó ma thú hỏa diễn chiếm cứ đa số. Mau nhìn. Bên kia vị luyện đan sư kia. Hắn lại nắm giữ ma thú cấp 6 thú hỏa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đã hoàn toàn dung hợp. Thật là mạnh A Bên kia còn có yêu hỏa. Oanh. Mọi người ở đây hơi khiếp sợ thời điểm. Một luồng xanh sắc hỏa miêu đột nhiên từ một tên thanh niên giữa bàn tay thoan khởi trong nháy mắt. Quanh mình không gian nhiệt độ. Đều tải cùng lúc này chợt tăng vọt. Tất cả mọi người đều là cả kinh, nổi tâm tràn đầy sợ hãi. Bọn họ hướng tên thiếu niên kia trong tay hỏa diếm nhìn lại. Xanh sắc hỏa diếm. Nhìn rất nhỏ. Nhưng hỏa diếm nhiệt độ. Nhưng là toàn trường cao nhất. Ta đi. Đó là cái gì hỏa diếm quá mạnh mẽ chứ nhiệt độ chẳng lẽ là tin đồn chính giữa gì hỏa chuyện này. Làm sao có thể vậy không phải chúng ta để ngũ trọng thiên thiên tài tiêu diễm sao đã sớm nghe nói hắn nắm giữ đến một loại gì hỏa Bây giờ vừa thấy. Quả nhiên là danh bất hư truyền à. Trung quanh tu luyện giả mặt đầy khiếp sợ nhìn tiêu diễm kinh ngạc nói. Ngay cả luyện đan trên đài luyện đan sư cũng là vào giờ khắc này đem ánh mắt ngưng tổ ở tiêu diễm trên người. Bọn họ cố gắng cả đời tìm kiếm khắp nơi thiên họa. Lại bị một tên thanh niên tùy ý liền lấy ra mặc dù tiêu diễm xanh tiếng đã rất cao Nhưng nhìn thấy tiêu diễm thật thi triển ra thiên hỏa thời điểm Hay lại là nhiệt không dừng được cả kinh Tông chủ Ngươi xem tiêu diễm tiểu hữu trong tay ngày này hỏa Nhưng là thiên hỏa bảng thứ 9 tỉnh liên thanh hỏa ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 713 cao thủ nhiều như mây Huyết ma đỉnh đan tông đại trưởng lão nhìn thấy tiêu diễm thả ra ngoài thiên hỏa. Hơi ginh hãi. Nhìn về phía thánh đan tông chủ. Hỏi. Ừ đúng là thiên hỏa bảng thứ 9 tỉnh liên thanh hỏa. Thánh đan tông chủ nặng nề gật đầu một cái. Nói. Đã sớm nghe tiêu diễm tiểu hữu đạt được một loại thiên hỏa. Không nghĩ tới là có thể tăng lên tốc độ tu luyện tỉnh liên thanh hỏa. Nghe tỉnh liên thanh hỏa sinh trưởng chỗ Có một đóa sen xanh. Hỏa thuộc tính tu luyện giả nếu là ngồi ở phía trên tiến hành tu luyện lời nói. Tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp đôi. Đan Tông Tông chủ cùng với mấy vị trưởng lão nhìn tiêu diễm thi triển ra tỉnh liên thanh Hỏa dối giết nghị luận một phen. Đối với tiêu diễm thật sự biểu diễn ra thiên họa, bọn họ cũng là phi thường kinh ngạc. Bất quá, dù sao đều là một ít lão tiền bối. Cho dù là thiên hỏa cũng không cách nào để cho bọn họ quá mức dung động. Ngay sau đó tiêu diễm lập tức thao khống đến tỉnh Liên Thanh Hỏa, bắt đầu tiến hành luyện đan. Chỉ thấy tiêu diễm từ chính mình không gian giới chính giữa xuất ra một người màu đen lò luyện đan. Trên một giây ghế tiếp chỉ nghe thấy một đảo tiếng kim loại vang truyền ra. Màu đen đan lô rơi ầm ầm tiêu diễm trước mặt luyện đan trên đài. Lâm Viêm một tay phất lên tỉnh liên thanh hỏa nhất thời mãnh liệt nhảy ra đi. Nóng bỏng tỉnh liên thanh hỏa điên cuồng đốt cháy vị này màu đen đan lộ. Rất rõ ràng Tiêu Diễm đây là đang ấm áp đan lộ. Lâm Viêm nhìn hết thầy các thứ này. Phát hiện Tiêu Diễm đang luyện đan thuật thành tựu phía trên. Cũng sẽ không so với chính mình yếu. Còn lại luyện đan sư đa số đều là trực tiếp bắt đầu luyện chế. Nhưng Tiêu Diễm bất đồng. Tiêu diễm chính là dùng trước thiên hỏa đem đan lô cho nhiệt lên đợi đến lò luyện đan đạt đến tới trình độ nhất định sau. Phương mới bắt đầu tiến hành luyện chế. Cao thủ không ít ạc, xem ra ta phải nỗ lực. Lâm viêm nhìn chung quanh một cái than thở một tiếng. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt lạ thường đưa mắt nhìn ở hắn trên người một người. Trên mặt đều là lộ ra một vẻ nghi hoặc chi sắc. Tiểu tử kia chuyện gì còn chưa đồng thủ phòng chừng bị nhiều như vậy Đại thần luyện đan sư giò sợ chứ mặc dù hắn là luyện đan sư ngũ phẩm Nhưng ở luyện đan trên đại hội Kia một cách không phải là ngũ phẩm à Mọi người thấy lâm viêm Nhìn thấy lâm viêm tới hiện tại cũng còn chưa đồng thủ Trên mặt tràn đầy nghi hoặc Dối dít nhổ nước bọt nói Liện 7 ngày còn không dành thời gian nhanh lên luyện chế Nếu là muộn thời gian không đủ coi như bi kịch Là được Lâm viêm không để ý đến chung quanh xì xào bàn tán Mà là chậm rãi từ chính mình không gian tháp chính giữa đem chính mình huyết ma đỉnh cho suốt ra hắn không có chút nào cuốn cuồng bộ dáng Luyện đan mà liền muốn tâm bình khí hỏa Chỉ có như vậy mới có thể luyện chế ra thượng thừa đan dược Đó là Huyết ma đỉnh lại trong tay hắn Ngày đó buổi đấu giá đem huyết ma đỉnh vỗ xuống lại là hắn không thể nào có thể chứ người kia ra giá hơn 3.000 vạn kim tệ Tại sao có thể là một vị mao đầu tiểu tử chẳng lẽ hắn là đại gia tộc nào người chưa thấy qua a Huyết ma đỉnh vừa ra toàn trường liền không ra ngoài dự liệu một trận kinh hãi Rất nhiều đi tham gia lần đó luyện đan đại hội người đều là liếc mắt liền nhận ra lâm viêm lấy ra lò luyện đan Vị này lò luyện đan Rất đặc biệt à Đan Tông Tông Chủ Thánh Đan Mỹ Nữ nhìn Lâm Viêm lấy ra lò luyện đan Khẽ cao mày Trên mặt lộ ra một vệt hiếu kỳ Tông Chủ có chỗ không biết Vị này lò luyện đan Trước là Thanh Phong phòng đấu giá từ một tên Linh Thánh Cường giả trong di tích nhảy ra tới ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 714 bát phẩm lò luyện đan đan tông đại trưởng lão mặt đầy cung kính hướng về phía đan tông tông chủ. Thánh đan nói. Lúc ấy tông chủ đang bế quan. Cho nên ta không dám quấy nhiễu. Thanh phong phòng đấu giá mời ta quá khứ làm giám định. Nhưng ta đối với huyết ma Đỉnh Nhưng là căn không làm được phẩm sai tính toán. Chỉ có thể chắc chắn. Đó là một người có thể có thể so với thất phẩm lò luyện đan dược đỉnh. Nghe đan tông đại trưởng lão lời nói. Đan tông tông chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Sợ rằng lò luyện đan không chỉ có thể so với thất phẩm. Cái gì đan tông các đại trưởng lão nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi chi sắc. Vị này huyết ma đỉnh bọn họ cũng đều là tỉ mỉ kiên đỉnh qua Bất kể là tài liệu hay lại là công nghệ. Vậy cũng là đã đạt tới thất phẩm lò luyện đan dược đỉnh cấp bậc Nhưng giờ phút này đan tung tung chủ Nhưng là càng coi trọng lâm viêm từ buổi đấu giá thượng đạt được vị này lò luyện đan Từ thánh đan trong miệng ý tứ hiển nhiên có thể nghe ra Vị này lò luyện đan còn có càng chỗ gì lạ Hoặc có lẽ là cũng không chỉ sánh vai thất phẩm lò luyện đan đơn giản như vậy Thậm chí càng quý báu Tông chủ ý ngươi là đan tông chư vị trưởng lão đều là mặt đầy hiếu kỳ nhìn của bọn hắn tông chủ thánh đan. Nếu nói là lâm viêm vị này lò luyện đan không chỉ có thể so với thất phẩm lò luyện đan lời nói. Kia như thế nào tồn tại đây bát phẩm. Cở phẩm đây cơ hội là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình nếu quả thật là lời như vậy. 35 triệu kim tệ trục mua lại. Lâm viêm đơn giản là kiếm lật. Phải biết. Cho dù là thất phẩm lò luyện đan Giá cả kia cũng là ở 50 triệu trở lên tồn tại Bát phẩm cửu phẩm lò luyện đan trên thị trường đã rất lâu chưa từng xuất hiện Muốn lăng lên giá trị lời nói tuyệt đối là hơn trăm triệu kim tể tồn tại Đan Tông Tông chủ thánh đan mỹ nữ ánh mắt ở lâm viêm lấy ra vị này luyện trên lò luyện đan nhìn kỹ mấy lần Cùng lúc đó Một luồng thập phân hùng hậu linh hồn lực từ thánh đan trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Thánh đan sử dụng linh hồn lực đối với lâm viêm lò luyện đan tiến hành một phen dò thám biết kinh ngạc phát hiện. Lâm viêm mua vị này bên trong lò luyện đan, lại có phù văn lực lượng. Bát phẩm vị này huyết ma đỉnh ít nhất có thể so với bát phẩm lò luyện đan. Đan Tông Tông Chủ. Thánh đan Mỹ Nữ. Mang trên mặt một vệ dung động nói. Chiếc lò luyện đan này bên trong Có phù văn khắc Cái gì phù văn khắc nghe thánh đan lời nói Đan tông chư vị các trưởng lão nhất thời cả kinh Nắm giữ phù văn khắc Cổng thêm tài liệu đặc biệt Lâm viêm phách mãi đến lò luyện đan Xác thực tiến vào bát phẩm hàng ngũ Nhưng mà thánh đan mỹ nữ lời nói còn chưa nói xong Nàng vẻ mặt thành thật nói Nếu là ta không có đoán sai lời nói Máu này ma đỉnh còn có lấy chỗ đặc thù. Chỉ cần tìm được một nửa kia lò luyện đan. Hai người hợp nhất. Cộng thêm thiên địa chí bào tài liệu. liền có thể dung hợp trở thành một tôn cửu phẩm lò luyện đan. Cái gì đan tôn chư vị trưởng lão nghe vậy, lần nữa cả kinh. Dung hợp trở thành một tôn cửu phẩm lò luyện đan. Bực này thần kỳ sự tỉnh. Bọn họ nhưng là chưa từng nghe nói qua. Càng đừng nói gặp. Tông chủ, ý ngươi là vị tiểu hữu này lò luyện đan Nguyên một cặp nghe thánh đan mỹ nữ lời nói Đan tông chư vì các trưởng lão trên mặt lần nữa lộ ra một vệt đậm đà khiếp sợ chi sắc Một đôi đan lô hợp thành chung một chỗ liền có thể trở thành cửu phẩm lò luyện đan dược đỉnh Ừ, ngoài ra một người đan lô ở nơi này Thánh đan tông chủ khẽ cười nói Ở nơi này ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 715 lâm viêm thiên hỏa khiếp sợ toàn trường toàn bộ đan tông trưởng lão nghe thánh đan lời nói Đều là hơi kinh hãi Ngay sau đó bọn họ ánh mắt hướng trong sân toàn bộ lò luyện đan từng cái quét tới tìm cùng lâm viêm tương phản lò luyện đan Chẳng lẽ là kia một người đan tông đại trưởng lão ánh mắt đột nhiên đưa mắt nhìn ở tiêu diếm hắc ma đỉnh trên Hai vị dược đỉnh ngược lại có rất nhiều chỗ tương tự. Ngoại trừ đồng hồ nhan sắc bất đồng ra, về mặt hình thể mặt, rất là tương cận. Đan công sở. Hữu trưởng lão ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở tiêu diếm hát ma đỉnh trên. Sau đó cùng lâm viêm huyết ma đỉnh tiến hành một phen tương đối cuối cùng phát hiện hai vị lò luyện đan thật rất tương tự. Bọn họ bây giờ cơ hồ có thể khẳng định. Lâm Viêm cùng tiêu diễm lò luyện đan, nếu là dung hợp vào một chỗ lời nói. Tất nhiên có thể tăng lên tới cổ phẩm lò luyện đan dược đỉnh có linh hồn lò luyện đan. Đây chính là tin đồn chính giữa gần như mờ mịt phổ thông tồn tại. Cổ trọng thiên trên đại lục tới bây giờ, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một người cổ phẩm lò luyện đan. Cho dù là bát phẩm, cũng là cực sự hiếm thấy. Mà tiêu diễm trong tay lò luyện đan chính là lão sư hắn dược thần đưa cho hắn. Cũng là một người, không có phẩm dai lò luyện đan dược đỉnh. Điều tra ta lò luyện đan sao vừa mới chuẩn bị luyện đan lâm viêm đột nhiên cảm giác một cổ tinh thuần linh hồn lực đối với mình quét nhìn tới. Lúc này những mày một cái. Hướng đan tung tông chủ nhìn lại. Kia Mỹ lệ bề ngoài bên dưới kết quả cất xấu mạnh bao nhiêu thực lực. May là Lâm Viêm cũng nhìn không thấu Nhưng có một chút có thể khẳng định Đan Tông Tông Chủ tuyệt đối là nhìn Mỹ lệ kỳ thực là gai Tựa như cùng hoa hồng như thế tươi đẹp đẹp đẽ Nhưng là đến gần người cũng sẽ bị hoa hồng phía trên đâm cho đâm chúng Đan Tông Tông Chủ chính là như vậy người Bất kể hay là trước luyện đan đi Lâm Viêm thầm nghĩ đến Ánh mắt liếc mắt nhìn toàn trường Khác luyện đan sư cũng đã bắt đầu hành động lên trong tay bọn họ thao tác thập phân sắc bén. Đem từng buôi dược tải ném vào luyện trong lò luyện đan tiến hành luyện chế. Lâm viêm cũng không chần chờ nữa, người chung quanh nhìn thấy hắn ngồi đang luyện đan trên đài chuyện gì đều không làm. Đều muốn trực tiếp đi lên đem lâm viêm lôi đi xuống. Đặc biệt sao, ngồi ở vị trí này phía trên nửa ngày không đồng thủ coi như còn đạp ngựa hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là muốn làm cái gì không luyện đan lời nói sẽ xuống ngay, không muốn chiếm hầm cầu không gảy phân. Đúng vậy, đơn giản là lãng phí vị trí, còn không bằng để cho chúng ta thượng đây. Không ít luyện đan sư đều hết sức khó chịu nhổ nước bọt đến. Lâm viêm ánh mắt lạnh giá quét nhìn bọn họ liếc mắt, ngay trong ánh mắt, lộ ra một vẻ sát cơ. Nhất thời, đám kia âm ị luyện đan sư cũng bị dọa sợ đến cổ co rụt lại toàn thân phát lông. Lâm viêm kia lạnh giá ánh mắt tựa như cùng tới từ địa ngục bên trong phổ thông đáng sợ. Để cho bọn họ không dám nói thêm câu nào. Oanh! Ngay sau đó, lâm viêm một tay phất lên. Nóng bỏng thiên hỏa nhất thời thiêu đốt lên. Đó là thiên hỏa. Lại vừa là thiên hỏa. Làm sao có thể hiện tại tại thiên hỏa đều đắt như thế phổ thông sao ta tào. Còn chưa phải là một loại thiên hỏa. Rời ạc đơn giản là biến thái A Lâm viêm đem thiên hỏa thi triển ra trong nháy mắt Liền không ra ngoài dữ liệu đưa tới toàn trường sự chú ý Tất cả mọi người ánh mắt cũng vào giờ khắc này ngưng tụ ở lâm viêm trên người Nhìn lâm viêm trong tay cuồn cuộn lánh đàm màu đỏ hỏa diễm Trên mặt bọn họ tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái chi sắc Như vậy hỏa diễm đối với bọn hắn mà nói Đó nhất định chính là nằm mơ đều khó lấy được đồ vật Cùng lúc đó quanh nhiệt độ Nhưng gian tăng vọt lên cũng đã thập phân nóng bức không khí. Ở lâm viêm hai loại thiên hỏa dung hợp thành một loại thiên hỏa thả ra bên dưới. Trở nên kinh khủng hơn. Nhiệt độ quá kinh khủng ta còn là khoảng cách xa một chút tốt. Đúng vậy nhìn cái bộ dáng này chàng này luyện đan đại hội nhất định sẽ vô cùng xuất sắc. Cảm thụ trong không khí đột nhiên bão nổ thăng lên nhiệt độ. Người chung quanh cũng không dám có chút nào dừng lại, đều là lựa chọn cách xa luyện đan đại hội vùng. Vì vậy địa phương, đối với bọn hắn mà nói quá nguy hiểm. Nhất là luyện đan sư, nhưng là rất rõ luyện đan là một chuyện tình nguy hiểm sự tình. Vạn nhất luyện đan đưa đến đan lô nổ mạnh lời nói, đến lúc đó người chết cũng là sẽ xuất hiện. Dù sao, từ xưa liền có không ít luyện đan sư phương diện luyện đan mặt. Bởi vì thao tác sai lầm. Từ đó làm cho đan lô trực tiếp nổ mạnh. Sau đó đem chính mình cho nổ chết. Như vậy ví dụ từ xưa đến nay thật là nhiều không rõ lắm cân nhắc. Ngạc nhiên. Nhìn thấy mọi người chung quanh phản ứng. Lâm viêm khinh thường biếu môi một cái. Hiển nhiên đối với cách này đám người phản ứng. Lâm viêm biểu thị vô cùng không nói gì. Ngay sau đó. Hắn bắt đầu sử dụng chính mình nóng bỏng hỏa diễm bắt đầu cổ uong đan lô cho ấm áp lên rầm rầm Từng đảo thiên hỏa cuồn cuồn thanh âm truyền ra. Lâm viêm không ngừng tăng cường thiên hỏa uy lực. Kia huyết sắc lò luyện đan. Ở hỏa diễm thiêu hủy bên dưới. Lại tản mát ra vẻ sáng bóng. Đan tông tông chủ. Cùng với chư vị các trưởng lão. Nhìn thấy lâm viêm thi triển ra thiên hỏa thời điểm. Càng là không nhịn được cả kinh. Căn cứ y danh tình huống cộng thêm ngày đó Lâm Viêm nhưng là ở Đan Tông trực tiếp thi đậu luyện đan sư ngũ phẩm tư cách. Cho nên bọn họ vẫn biết Lâm Viêm nắm giữ hai loại thiên hỏa. Nhưng là khi thật sự nhìn thấy Lâm Viêm đem cho thi triển ra thời điểm trên mặt bọn họ như cũ không nhìn được cả kinh. Bắt đầu. Mau nhìn, hắn lấy ra đan dược dược tài. Ta đi. Đó là luyện chế thất phẩm đan dược chứ nhỏ như vậy tuổi tác. Liên muốn luyện chế thất phẩm đan dược sao quá kinh khủng. Các ngươi nhìn góc trời mới tiêu diễm, hắn lấy ra cũng là thất phẩm đan dược dược tài. T. Trong đám người, nhất thời truyền ra một đảo ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người nhìn thấy lâm viêm cùng tiêu diễm thật sự lấy ra đan dược dược tài. Toàn bộ đều là thất phẩm đan dược dược tài. Trên mặt bị đậm đà khiếp sợ chi sắc bao trùm. Phải biết. Lâm Viêm cùng Tiêu diễm đều là không tới 20 tuổi nhân vật Tuổi như vậy, liền muốn luyện chế thất phẩm đan dược ra điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng Phải biết tại chỗ đại đa số luyện đan sư cũng đều là luyện chế lục phẩm đan dược Thất phẩm kia chính là một cách mờ mịt phổ thông tồn tại Toàn bộ đệ ngũ trọng thiên có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược người không cao hơn 5 cái Mà Đan Tông liền chiếm cứ ba vị giờ phút này cũng ngồi ở chỗ này Hai cách này thiên tài tiểu gia họa thật đúng là còn nhỏ gan lớn A đều đang là luyện chế thất phẩm đan dược Xem bọn hắn lấy ra dược tài, dự định luyện chế thất phẩm bên trong cực kỳ khó khăn phá Tôn Đan A Đúng vậy, chính là không biết ai có thể luyện chế thành công Đan Tông chư vị trưởng lão và Tông chủ đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm cùng tiêu diễm Hai người kia là toàn trường tối dẫn người chú tồn tại. Tô Nhật An tuổi còn trẻ cũng đã nắm giữ thiên hỏa. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 716 thủ pháp luyện đan thanh tú toàn trường nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao chàng này luyện đan đại hội quả nhiên là không có gồm phí bạc tổ chức. Chỉ là thiên hỏa. Chúng ta cũng đã nhìn thấy hai loại. Cũng đúng. Bất quá cái đó lâm viêm lại có thể đem hai loại thiên hỏa đồng thời phóng chế ở trong cơ thể mình Thực lực này Thật sự là làm người ta khiếp sợ Đúng vậy thiên phú như vậy quả thực là cổ trọng thiên đại lục đề nhất thiên tài Đan công các trưởng lão cùng với công chủ cũng đối với lâm viêm quát nhìn nhau Đối với lâm viêm từng ở cổ trọng thiên xanh thiên tài phế vật tên bọn họ có thể đều là vô cùng tinh tường Lâm Viêm thực lực tuyệt đối là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng tồn tại. Bởi vì, bây giờ Lâm Viêm, ở cửu trọng thiên trên đại lục, đã có không kém tên. Toàn bộ hạ tam thiên, bao gồm tầng thứ sáu, đều có thiên minh thế lực đặt chân. Hơn nữa, Lâm Viêm đã từ từ ở đệ ngũ trọng thiên khai sáng thế lực. Chỉ chờ tới lúc lần này lấy được hạng nhất. Lâm Viêm liền muốn ở đệ ngũ trọng thiên đem thiên minh cho đứng lên chỉ bất quả. Đây đối với Lâm Viêm mà nói, là một kiện rất mệt chuyện khó. Dù sao, để ngũ trọng thiên có thể là có bảo tam thiên danh xưng Ở chỗ này, cường giả không sợ nhất, đó chính là chiến đấu. Đéo cần biết ngươi là ai nếu là xúc phạm đến bọn họ lĩnh vực, hoặc là lợi ích. Như vậy tất nhiên sẽ bị vô số cường giả tiến hành trèn ép Dù sao đám này cường giả đều là ở bên bờ sinh tử thượng không ngừng sờ chèo cút đánh tồn tại Hơn nữa có một chút phải hiểu Trước thiên minh danh tiếng mặc dù mạnh mẽ Nhưng một mực không có một ra dáng cường giả siêu cấp chấn giữ Tỉ như Linh Tông cấp bật cường giả Cường giả như vậy đối với Lâm Viêm mà nói tuyệt đối là vô cùng khan hiếm Bất quá tiềm lực tu luyện giả ngược lại là rất nhiều Linh Hoàng, Linh Vương cấp bật cường giả. Thiên minh tuyệt đối là ngũ trọng thiên bên trong, nhiều nhất thế lực, không ai sánh bằng. Cho dù là đan tông bên dưới, Linh Vương cùng Linh Hoàng tu luyện giả số lượng. Cũng thì không cách nào cùng trời minh tiến hành so sánh. Dầm dầm, chỉ nghe từng đạo hỏa diễm búc lên thanh âm truyền ra. Lâm viêm nhanh chóng khống chế chính mình thiên hỏa, đem từng bươi dược tài ném vào chính mình huyết ma đỉnh chính giữa. Huyết ma bên trong đỉnh. Từng bươi thì chân dược tài. Bị lâm viêm sử dụng thiên hỏa. Hoàn Mỹ đem cho để luyện ra phá tôn đan. Một viên có thể làm cho cổ tinh linh tôn cấp cường giả. 100% đột phá linh tôn cường giả đan dược. Ở thất phẩm đan dược bên trong địa vị so với nguyên sinh đan cao hơn như vậy mấy phần. Hơn nữa, phá tôn đan hiếm hoi cũng là có tiền mà không mua được tồn tại. Số 1 bởi vì có thể luyện chế ra luyện đan sư rất ít. Thứ hai, cần tài liệu cũng là phi thường hiếm hoi. Thứ ba, tỷ lệ thành đan cũng là rất thấp. Cho nên, phá tôn đan ở đệ ngũ trọng thiên cũng là cực kỳ không thường gặp đồ vật. Cho dù là lâm viêm ở để ngũ trọng thiên dược tài giữa sơn cốc Phá tông đan Cũng chẳng qua là gọt đủ một phần dược tài mà thôi Nếu là thất bại lời nói Hôm nay lâm viêm luyện chế phá tông đan Hiển nhiên là không có khả năng Cực nhanh thủ pháp luyện đan Mỗi một khắc Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát Lúc này thi triển ra cực nhanh thủ pháp luyện đan Dầm dầm Nhất thời thiên hỏa cuồn cuộn tốc độ thoáng cách biến hóa nhanh. Không chỉ có như thế, lâm viêm thao tác thủ pháp cũng biến thành vô cùng. Nhanh chóng kia kinh người thủ pháp luyện đan trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Ta tạo. Đây là cái gì thủ pháp luyện đan quá kinh khủng chứ rời ạ. Thủ pháp luyện đan. Tốc độ là không phải là quá nhanh một chút kinh khủng ra hỏa. Quả nhiên là thiếu niên thiên tài ai, như vậy thủ pháp luyện đan đơn giản là kinh khủng như vậy. Tào, nếu như ta có như vậy thủ pháp luyện đan lời nói, ta vẫn có thể ngồi ở đây xem cuộc chiến trên bàn tiệc sao. Vô số người nhìn thấy lâm viêm thi triển ra cấp tốc thủ pháp luyện đan sau. Trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Bọn họ trừng ngây mồm nhìn lâm viêm thao tác, ngay trong ánh mắt, vừa là hâm mộ, vừa ven tỉ hận A Nhưng là càng nhiều hay lại là khiếp sợ. Bởi vì như vậy thủ pháp luyện đan bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đặt ở lúc trước tuyệt đối là không thấy được. Dầm dầm. Chỉ nghe lâm viêm huyết ma đỉnh bên dưới thiên hỏa điên cuồng cuồn cuộn Ở cấp tốc thủ pháp luyện đan thúc sụp dưới tóc. Thiên hỏa cuồn cuộn cũng biến thành vô cùng kinh khủng lên kia tốc độ kinh người. Để ở chàng luyện đan sư. Tất cả giật mình. Chẳng lẽ chính là tin đồn chính giữa cấp tốc thủ pháp luyện đan thật đáng sợ, thậm chí có như vậy tốc độ. Tiểu tử này thật đúng là khiến người ngoài ý à. May là đan tông chư vị trưởng lão. Cùng với đan tông tông chủ, nhìn thấy lâm viêm thi triển ra cấp tốc thủ pháp luyện đan. Cũng là hung hăng cả kinh. Kinh người như vậy thủ pháp luyện đan. Dù bọn hắn những thứ này luyện chế trên trăm năm tông sư luyện đan. Cũng là cảm thấy không bằng Bất quá, ngay tại lâm viêm đưa tới toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc sau Tiêu diễm cũng bắt đầu nghiêm túc lên một tháng này tới nay Tiêu diễm ở dược thần hướng dẫn bên dưới Điên cuồng học tập cực nhanh thủ pháp luyện đan Lấy hắn thiên phú tự nhiên cũng là rất nhanh liền học được Hơn nữa chăm chỉ tiến hành tu luyện Bây giờ tiêu diễm cũng là có thể nước chảy mây trôi cổ ngong cực nhanh thủ pháp luyện đan cho thi triển ra Cực nhanh thủ pháp luyện đan Tiêu diễm nổi tâm trầm trầm quát một tiếng Đêm vừa mới học được cấp tốc thủ pháp luyện đan cho thi triển ra tiểu gia hỏa Không nên gấp gáp Luyện đan phải tránh không ổn định Người vừa mới học được cấp tốc thủ pháp luyện đan Nếu là giờ phút này liền khiến cho dùng lời nói Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm rất lớn. Dược thần. Lâm viêm lão sư. Nhìn thấy tiêu diễm như thế này mà nhanh liền đem cấp tốc thủ pháp luyện đan cho sử dụng được. Hắn lúc này dặn dò nói. Yên tâm đi, lão sư, ta biết. Tiêu diễm cười thầm trong lòng, tử tốn nói, lâm viêm đã bắt đầu, ta cũng phải bắt đầu. Ai, ngươi không chịu thua tính tử ác. Dược thần biết Tiêu Diễm giờ phút này nhưng mà đem Lâm Viêm làm làm đối thủ Toàn trường mặc dù có rất nhiều luyện đan sư Nhưng là Tiêu Diễm có thể để mắt Hơn nữa coi trọng đối thủ chỉ có một Bên kia là Lâm Viêm Lâm Viêm trưởng khống giả hai loại thiên hỏa hơn nữa còn là dung hợp vào một chỗ Cách này làm cho Tiêu Diễm có thể là phi thường để ý Nếu không phải cố gắng lời nói thua luyện đan đại hội Như vậy thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa, liền muốn trực tiếp rơi vào lâm viêm trong tay. Đương nhiên, tại nhiều như vậy luyện đan sư chính giữa, có tồn tại hay không mạnh hơn bọn họ luyện đan sư. Cách này, ngược lại không nói rõ ràng. Dù sao, đại thiên thế giới, cường giả vô số. Lâm viêm cùng tiêu diễm, thật ra thì cũng không có thấy cái thế giới này cường đại. Bọn họ chỉ là thiên tài danh tiếng tương đối vang rồi mà thôi. Cách gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ở một góc hẻo lánh. Một tên hắc bảo nhân. Ở lâm viêm sau. Cũng là sử dụng ra. Tin đồn chính giữa cấp tốc thủ pháp luyện đan. Dầm dầm. Toàn trường ba chỗ địa phương cấp tốc thủ pháp luyện đan điên cùng thao tác lên ồn ảo. Văn lúc toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Mọi người kinh ngạc nhìn lần này luyện đan đại hội thật là kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt sao? Có phải hay không quá mức xuất sắc một chút ba người đồng thời sử dụng cấp tốc thủ pháp luyện đan? Kia tốc độ kinh người. Trực tiếp đem còn dư lại luyện đan sư cho xa xa bỏ lại đằng sau. Thực lực, thực lực tuyệt đối trinh lịch. Lâm viêm cùng tiêu diễm. Cùng với kia hắc bào nhân thần mỹ. Cũng biểu diễn ra để cho người khiếp sợ không gì sánh nổi thủ pháp luyện đan. Ở tại bọn hắn thủ pháp luyện đan bên dưới. Bọn họ lò luyện đan bên dưới. Hỏa diếm thiêu đốt tốc độ cũng biến thành thập phân cường Thịnh Dược tài tinh luyện tốc độ tự nhiên cũng là nhanh hơn. Bất quá, lại không chút nào tùy tiện cảm giác. Ngược lại, để cho dược hiểu càng tinh khiết hơn. Đây chính là cấp tốc thủ pháp luyện đan chỗ tốt. Có thể tăng nhanh luyện đan Hơn nữa còn có thể làm cho đan dược dược hiểu mạnh hơn Sẽ không bởi vì ra tốt tinh luyện từ đó làm cho tinh luyện không sạch sẽ Bởi vì tốc độ mặc dù nhanh Nhưng trong đó chi tiết nhưng là hơn dườm giả Nếu như không có tuyệt đối luyện đan thực lực Muốn thi triển ra cấp tốc thủ pháp luyện đan Hiển nhiên là chuyện không có khả năng <cười> Thật đúng là có đối thủ đây Lâm viêm cảm ứng được có hai cách địa phương hỏa diễm đột nhiên trở nên hung hăng trong lòng không khỏi cười cười Có một cách là tiêu diễm địa phương, hắn là biết Nhưng là một người khác Lâm viêm cảm giác thập phân xa lạ Cũng không nhận ra Hẳn là cách đó thế lực lớn phái để cướp đoạt thiên hỏa chứ hơn nữa Có thể phái ra như vậy một tên luyện đan sư Thực lực tất nhiên là rất mạnh Hơn để cho Lâm Viêm để ý là, sau lưng người nọ tổ chức. Bất quá, lập tức Lâm Viêm trước hết đem trước mắt mình nhiệm vụ cho hoàn thành. Thành công đem phá tôn đan cho luyện chế được, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đạt được luyện đan đại sẽ thắng lợi. Tôn chủ, ngươi xem người kia hắn sử dụng cũng là cấp tốc thủ pháp luyện đan. Đan tôn đại trưởng lão, ánh mắt đưa mắt nhìn ở mặt áo bào đen thần bí nhân kia trên người, nói. Ừ. Người này thực lực rất mạnh, chỉ sợ là một cái tổ chức nào đó phái ra tới tranh đoạt thiên hỏa Thánh đan gật đầu một cái Nói Luyện đan đại hội sau khi kết thúc Thật tốt cha một chút Người này đến tổ cùng là ai dạ Tông chủ Nghe thánh đan tông chủ lời nói Đan tông đại trưởng lão, lúc này nặng nề gật đầu một cái Ngay sau đó, bọn họ tiếp tục xem luyện đan đại hội Bởi vì lâm viêm tiêu diễm cùng với tên kia thần bí nhân đem cấp tốc thủ pháp luyện đan cho thi triển ra nguyên nhân Toàn trường đầu không khí Thoáng cách liền bị điều động bất quá Trung quanh các người tu luyện Cũng là vào giờ khắc này lần nữa cách xa những thứ kia luyện đan người Hoành đột nhiên một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Một tên luyện đan sư ngũ phẩm Bởi vì lâm viêm ba người cường thế luyện đan thuật ảnh hưởng Đưa đến tâm tính không đủ trầm mùn. Trực tiếp đem đan lô luyện nổ mạnh Toàn thân hắn trực tiếp bị tạc đen nhánh che chính mình miệng mũi, pho khan dịch liệt một tiếng. Ha ha ha. Nhất thời, người chung quanh, không nhìn được cười to lên cắt. Có cái gì tốt cười chẳng lẽ các ngươi không có thất bại qua sao luyện đan luyện chế đến nổ mạnh đan lô người tu luyện kia biếu môi một cái. Nói. Ta còn không có thua. Bây giờ thời gian còn sớm, ta sớm có chuẩn bị, vừa nói, người tu luyện kia lại lần nữa xuất ra một người lò luyện đan, cùng một ít dược tài, sau đó bắt đầu tiến hành lần thứ hai luyện chế, loại này dự bị ở trong đại hội cũng là rất bình thường sự tỉnh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 717 hoàng gia đấu vân học viện ha ha mọi người thấy thấy kia danh tướng lò luyện đan luyện chế đến nổ mạnh luyện đan sư cử động. Nhất thời cười to lên người thầy luyện đan gia đủ loại cử động. Tựa như cùng trêu chọc so với như thế. Luyện đan đại sẽ kéo dài đến. Toàn trưởng vô số luyện đan sư. Mạnh nhất không ai bằng lâm viêm cùng tiêu diễm. Cùng với tên kia thần bí luyện đan sư. Bây giờ, chung quanh người xem không khỏi là cho là, có thể đạt được chàng này luyện đan đại hội hàng nhất người. Không phải là Lâm Viêm, chính là Tiêu Diễm, cũng hoặc là vị kia thần bí luyện đan sư. Về phần những người còn lại trừ luyện đan ổn định thủ pháp thuần thuộc ra, cũng không có chỗ khác thường gì. Lâm Viêm ba người chỉ là ở thủ pháp luyện đan phía trên, liền đã hoàn toàn triển áp toàn trường. Dầm dầm từng đạo hỏa diễm cuồn cuồn thanh âm không ngừng từ các nơi luyện đan trên đài truyền ra. Toàn bộ tu luyện giả cũng vào giờ khắc này tăng lên điên cuồng đến lòng bàn tay thật sự thao khống hỏa diễm. Chàng này luyện đan đại hội tỉ thí từ vừa mới bắt đầu cũng đã xuất sắc tuyệt luôn. Để cho chung quanh khán giả dối giết khen ngợi không dứt. Nhất là lâm viêm ba người cấp tốc thủ pháp luyện đan càng là làm người ta hinh hãi. Không nghĩ tới tiêu diễm thiếu ra lại cũng đã học biết luyện đan sư chính giữa cấp tốc thủ pháp luyện đan. Nhìn thấy tiêu diễm thật sự thi triển ra thủ pháp luyện đan tiêu phi cùng tiêu linh nhi tất cả giật mình. Đều là người tiêu ra bọn họ đối với lâm viêm thực lực vẫn có nhất định biết. Bất quá lâm viêm cấp tốc thủ pháp luyện đan hiển nhiên càng thuần thuộc. Hẳn sớm liền học được chứ tiêu linh nhi vừa nói. Đem áng mắt chuyển hướng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Hai nàng cười một tiếng, nói cái này chúng ta cũng không phải rất rõ. Lâm Viêm ca ca rất sớm đã từ học viện tốt nghiệp, sau đó liền trực tiếp bước lên đại lục du lịch tu luyện. Lý Mộng Giao nói, lúc ấy ta theo Hiểu Hiểu thật ra thì cũng còn ở trong học viện tu luyện. Nhưng Lâm Viêm ca ca cũng đã tốt nghiệp. Trước thời hạn tốt nghiệp sao nghe Lý Mộng Giao lời nói Tiêu Linh Nhi trên mặt lộ ra một vệt suy tư chi sắc. Hồi lâu đi qua. Tiêu Linh Nhi nói. Thêm nửa năm nữa chính là cửa trọng thiên đại lục đề nhất học viện. Hoàng gia đấu vân học viện thu nhận học sinh lúc ghi danh. Nhập học điều kiện là 25 tuổi lúc trước. Đạt tới bát tinh linh hoàng cấp bậc. Là có thể tiến vào Hoàng gia đấu vân học viện học tập. Các ngươi cũng xử định đi không nghe tiêu linh nhi lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhất thời cả kinh. 25 tuổi trước đạt tới bát tinh linh hoàng. Như vậy tu luyện giả cũng không nhiều a. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cũng chẳng qua là vừa mới đột phá linh hoàng mà thôi. Trước, là một gã tiêu chuẩn nhất tinh linh hoàng. Khoảng cách bát tinh linh hoàng hiển nhiên vẫn có khoảng cách nhất định. Cứ như vậy tiêu chuẩn lập tức phù hợp điều kiện. Cũng chỉ bất quá khó khăn lắm hai người. Một là Lâm Viêm, một người khác chính là Tiêu Diễm. Bất quá, bây giờ đối với với chuyện này tin tức, Lâm Viêm còn không biết. Cũng còn không có nghĩ qua đi chỗ đó cái gọi là Đệ Nhất Lục Học Viện, Hoàng gia Đấu phân Học Viện. Dù sao, Lâm Viêm là tìm thiên hỏa rầm dầm chỉ nghe cân nhắc đảo hỏa Diễm bốc lên thanh âm truyền ra. Toàn bộ luyện đan sư cũng vào giờ khắc này đem chính mình thủ pháp luyện đan cho tăng lên lên mặc dù không cách nào cung cấp tốc thủ pháp luyện đan so sánh. Thế nhưng thao tác cũng là như hổ. Lâm viêm càng là không yếu thế chút nào, hắn không ngừng tăng nhanh chính mình tốc độ luyện đan. Muốn luyện chế ra tốt đan dược tốc độ cũng là cần thiết điều kiện một trong. huống chi. Lâm viêm cũng sớm đã muốn đem thủ pháp mình cho tăng lên lên bởi vì Cấp tốc thủ pháp luyện đan Bây giờ đã không cách nào hoàn toàn thỏa mãn lâm viêm Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 718 vương chi khống hỏa thủ lâm viêm thi triển ra mạnh mẽ thiên hỏa Ở cấp tốc thủ pháp luyện đan bên dưới Điên cuồng thiêu đốt Hắn đem từng bôi luyện chế phá tôn đan đan dược toàn bộ ném vào luyện trong lò luyện đan Mặc dù Lâm Viêm là người cuối cùng mới bắt đầu luyện đan. Nhưng là tốc độ của hắn, không thể nghi ngờ là trực tiếp trở thành toàn trường số 1 Tinh luyện dược tài tốc độ đơn giản là làm người ta kinh ngạc. Thật là nhanh tinh luyện tốc độ, người này không hổ là cỡ trọng thiên trên đại lục đế nhất thiên tài. Như vậy thực lực, sợ rằng nếu là thật bộc phát ra lời nói đạt được hàng nhất cũng không phải là không thể sự tình. Trời sinh kỳ tài, à, ai chúng ta coi như là cố gắng cả đời cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Nhìn lâm viêm tinh luyện dược tài tốc độ lại kinh người như vậy. Trung quanh trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra đầm đà khiếp sợ chi sắc. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, lâm viêm nhìn tuổi còn trẻ. Lại có mạnh mẽ như vậy luyện đan thuật. Cứ như vậy luyện đan thực lực. Nếu là hoàn toàn phát huy được lời nói, lấy được hàng nhất. Cũng không phải là không thể sự tình Dù sao Lâm viêm luyện đan thực lực Đã rất mạnh Quả nhiên là trong một vạn không có một thiên tài A Dược thần ở tiêu diễm nạp giới chính giữa Nhìn lâm viêm tốc độ luyện đan Cùng với thuần thuộc thủ pháp Coi như từng ở cổ trọng thiên trên đại lục Có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ Đang luyện đan thuật phía trên Càng là toàn bộ đại lục đỉnh hắn Nhìn thấy lâm viêm kia như hổ phổ thông thao tác Cũng là không nhìn được cả kinh Có thể rõ ràng nói Lâm Viêm đang luyện đan thượng thiên phú Không ghém chút nào tiêu diễm Thậm chí chỉ có hơn chớ không ghém Canh chúc mừng tháp chủ thủ pháp Luyện đan đột phá tới cực hạn Thành công thăng cấp đạt tới vương chi khống hỏa thủ Đột nhiên Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm Nhắc nhở ở Lâm Viêm trong đầu vang lên Lâm Viêm nhất thời vui mừng Vương chi khống hỏa thủ pháp Là so với cấp tốc thủ pháp luyện đan mạnh hơn thủ pháp tuyệt đối là bản thăng cấp bên trong bản thăng cấp. Lâm Viêm lúc này trìm thần nhất biết. Đem vương chi khống hỏa thủ tiêu hóa một chút. Ngay sau đó bắt đầu sử dụng lên oanh kèm theo một đảo nóng bỏng hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Lâm Viêm trực tiếp thi triển ra vương chi khống hỏa thủ. So với cấp tốc thủ pháp luyện đan mạnh hơn thủ pháp. Trong nháy mắt liền bị lâm viêm cho thi triển ra rầm rầm nóng bỏng thiên hỏa trong nháy mắt thiêu đốt càng mãnh liệt lên bốc lên hỏa diễm. Tản ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ. Để cho chung quanh luyện đan sư cùng với xem cuộc vui tu luyện giả lần nữa hung hăng cả kinh. Tình huống gì hắn thủ pháp luyện đan lại lần nữa tăng tốt. Tốt tốc độ kinh khủng. Như vậy tốc độ. Sợ là đã có thể chen vào toàn bộ đệ ngũ trọng thiên toàn bộ luyện đan đại sư 5 vị trí đầu tồn tại. 5 vị trí đầu ngươi cũng không nhìn một chút là cái gì thủ pháp. Há chỉ 5 vị trí đầu chung quanh luyện đan sư hung hăng cả kinh. Nói. Vương chi khống hỏa thủ. Đây chính là so với trong truyền thuyết cấp tốc thủ pháp luyện đan mạnh hơn khống hỏa thủ pháp luyện đan. Như vậy thủ pháp không chỉ có thể gia tăng hỏa diễm khống chế. Vẫn có thể tăng cường năng lực luyện đan Trung quanh luyện đan sư nhìn thấy lâm viêm bên trong ăn triển lãm mạnh hơn thủ pháp luyện đan đều tràn đầy không tưởng tượng nổi Như vậy thủ pháp luyện đan bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Từng cũng chỉ là nghe mà thôi Tên tiểu tử này lại nhưng đã học được vương chi khống hỏa thủ thật là thâm tàng bất lậu a Người bậc này mới nhất định phải kéo vào ta đan tung ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 719 đan hương bồng bình. Lâm viêm tốc độ luyện đan. Đúng vậy, nhân tài như vậy, nếu là bỏ lỡ lời nói, vậy thì đáng tiếc. May là để ngũ trọng thiên tối cường thiết lực, đan tung. Nhìn thấy lâm viêm thi triển ra vương chi khống hỏa thủ thời điểm. Cũng là hung hăng bị khiếp sợ một phen như vậy thủ pháp khống chế lửa Cộng thêm luyện đan. Tuyệt đối là vượt qua tại chỗ 99% luyện đan sư tồn tại. Cho dù là đan công đại trưởng lão, nhìn thấy Lâm Viêm sử dụng vương chi khống hỏa thủ cũng là cảm thấy không bằng. Ở thủ pháp luyện đan phía trên, Lâm Viêm hiển nhiên nâng cao một bước. Dù sao thực lực liền bị sắp xếp ở trước mắt, thì không cách nào thay đổi sự tình. Theo Lâm Viêm thi triển ra vương chi khống hỏa thủ sau. Hán tốc độ luyện đan rõ ràng lần nữa tăng lên lên hơn nữa tam thiên vô cực khống hỏa pháp ra chỉ nhìn trời hỏa thao khống. Lâm viêm luyện chế thất phẩm đan dược. Cũng không phải là không thể sự tình. Mặc dù đây là lâm viêm lần đầu tiên luyện chế thất phẩm đan dược. liền trực tiếp lựa chọn phá tôn đan, loại này ở thất phẩm chính giữa đứng đầu tồn tại. Nhưng lâm viêm, giờ phút này có tuyệt đối tự tin, đem thất phẩm phá tôn đan cho luyện chế ra rầm rầm. Lánh đạm màu đỏ hỏa diễm, điên cuồng quay cuồng. Huyết ma bên trong đỉnh để luyện ra dược tài, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tiến hành dung hợp. Thao khống thiên hỏa cảm giác càng phát ra dễ dàng, nước chảy mây trôi phổ thông chót lọt. Hắn thao tác tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là lại không chút nào lơ là. Ngược lại, càng cẩn thận. Thủ pháp phức tạp, tốc độ nhanh để cho người chung quanh muốn học cũng không thấy rõ. Dù sao đây chính là vương chi khống hỏa thủ tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện là có thể học được. Nhưng lâm viêm giờ phút này nhưng là tài nghệ trấn áp toàn trường kinh người thủ pháp luyện đan thật là thanh tú bảo nổ. Ta đi thật là nhanh. Thật là mạnh thủ pháp, nhanh chóng như vậy độ đều đang không thấy chút nào bị lỗi. Vô địch. Mọi người mặt đầy kinh hãi nhìn lâm viêm bị lâm viêm vương chi khống hỏa thủ cho thanh tú mặt đầy kinh hãi chi sắc. Bọn họ nguyên liền thập phân khiếp sợ sắc mặt, giờ phút này trở nên càng đậm đà. Lâm viêm thực lực thật to vượt qua bọn họ tưởng tượng. Triển hiện ra càng là kinh người vô cùng. Bất quá lâm viêm hoàn toàn không có đem đương sự. Như vậy thực lực, nhưng mà hắn trong tương tượng một chút mà thôi. Đại thiên thế giới, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mạnh hơn hắn người, hiển nhiên là tồn tại. Cho nên, Lâm Viêm còn cần càng cố gắng mới được. Hắn muốn đem thực lực của chính mình hoàn toàn tăng lên, cùng với luyện đan thuật, tuần thú thuật, thuật luyện khí. Sầm sầm. Ở một đám người điên cuồng luyện đan bên dưới thời gian từng giây từng phút trôi qua. Luyện đan đại hội cũng là theo thời gian đưa đẩy, dần dần chuẩn bị kết thúc. Hôm nay là luyện đan đại hội ngày thứ tư. Lâm viêm thi triển ra vương chi khống hỏa thủ sau. Tốc độ luyện đan cực nhanh. Tới bây giờ, trong lò đan thất phẩm đan dược, đã hoàn toàn thành hình. Không chỉ có như thế, trong lò đan còn phiêu đáng ra một vệt đậm đà đan hương khí tức, qua, lại có đan hương khí phiêu đáng đi ra. Thất phẩm đan dược, luyện chế thời gian đã rút ngắn tới mức này sao quá mạnh. Cách này lâm viêm Sau này lớn lên Tất nhiên có thể vẫn đỉnh thường tam thiên Người trong không khí phiêu đáng đậm đà đan hương chi sắc Trung quanh toàn bộ tu luyện giả Trên mặt cũng lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng say mê chi sắc Bọn họ rất thích lâm viêm sở luyện chế thất phẩm đan dược dược thơm tho khí Mùi vị đó Thật sự là làm người ta quá sảng khoái Hơn nữa Lâm Viêm luyện trí nhưng là thất phẩm phá tôn đan A Ta có ngàn tầng bảo háp tu luyện hệ thống 38 chương 720 thất phẩm đan lôi tam hợp nhất thất phẩm phá tôn đan. Coi như là đại sư cấp vật luyện đan sư. Cũng phải sử dụng 5-6 ngày thời gian mới có thể đem cho luyện trí ra nhưng mà, Lâm Viêm. Mới vừa ngày thứ tư cũng đã phiêu đáng ra đan mùi thơm. Hơn nữa, vẻ này mùi thơm thập phân đậm đà. Bất quá! Đan hương vừa mới phiêu đáng ra một tầng sau. Lâm viêm liền dùng thiên hỏa đem hoàn toàn cho bao phủ ở huyết ma đỉnh chính giữa. Đan hương nhưng là quan hồ đan dược phẩm chất cùng dược lực. Nếu là để cho do đan hương khí tức. Tùy tiện lan tràn đi ra ngoài lời nói. Vậy tất nhiên sẽ để cho viên này đan dược phẩm chất cùng dược lực trở nên vô cùng yếu ước. Cho nên phong cấm đan hương lưu lại là cần phải sự tỉnh. Vương chi phóng hỏa thủ lại có thể đem tốc độ luyện đan tăng lên tới mức này thật đúng là khiến người ngoài ý a Đúng vậy, này cổ đan hương, đan dược phẩm chất ít nhất cũng là tinh phẩm phẩm chất. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể thành công đem này cái thất phẩm phá tôn đan cho toàn bộ luyện chế ra đan công chư vị trưởng lão. Người lâm viêm trong lò luyện đan phiêu đáng đi ra đan mùi thơm. Mặt đầy khiếp sợ nói. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lâm viêm luyện chế đan dược tốc độ thật không ngờ nhanh. Chỉ nhưng mà dùng 4 ngày, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đem thất phẩm phá tôn đan đan dược đan hương cho luyện chế ra nếu là đặt ở lúc trước. Tuyệt đối là thiên tài siêu cấp tồn tại. Cho dù là bây giờ, cũng là không người có thể địch sầm sầm nhưng mà lâm viêm cũng không có dừng lại. Hắn tiếp tục điên cuồng đem thiên hỏa cho điều động để cho thiên hỏa hoàn. Toàn phong cấm lại đan hương khiến cho đan hương khí tức hoàn toàn ở lại trong lò luyện đan. Chỉ có đan hương hoàn toàn ở lại trong lò đan mới có thể để cho đan dược phẩm chất trở nên tốt hơn. Một điểm này coi như luyện đan sư lâm viêm dĩ nhiên là rất rõ. Theo lâm viêm tăng thêm tốc độ tăng cường lực lượng đối với đan dược tiến hành luyện chế. Lại qua ước chừng nửa ngày. Lúc này trong bầu trời... Nóng bức thái dương bảo chiếu đến toàn bộ tu luyện giả Nhưng như cũ sao lại có bao nhiêu người nguyện ý rời đi Bởi vì bọn họ phát hiện Lâm viêm đan lô Lại nhưng đã bắt đầu rung rung lên đan lô rung rung Chỉ có hai loại khả năng tính loại thứ nhất chính là đan lô mất đi thăng bằng, sắp nổ mạnh loại thứ hai chính là đan dược sắp thành Mặc dù ngửi được đan mùi thơm Nhưng là để cho bọn họ tiếp nhận thất phẩm đan dược Chỉ nhưng mà hao phí 4 ngày liền đem cho luyện chế được Vậy làm sao nghĩ tưởng cũng không thể tin được bởi vì Điều này thật sự là quá vô nghĩa Thật là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy Bất quá Lâm Viêm hôm nay nhưng là phải dùng tự mình hành động thực tế nói cho đám người này Cái gì gọi là chân chính luyện đan đại sư Quanh lâm viêm hai tay bàn tay một phen. Nhất thời nóng bỏng thiên hỏa lần nữa điên cuồng cuồn cuộn lên theo lên hỏa xiếm tăng cường. Kia đan lô rung rung cũng biến thành càng thêm lợi hại. Người chung quanh bị dọa sợ đến liền vội vàng lui về phía sau một chút khoảng cách. Thân sợ lâm viêm luyện trí đan dược đan lô nổ mạnh lời nói. Đưa bọn họ cho ảnh hưởng đến. Dù sao, đan dược phẩm dai càng cao, thật sự nổ mạnh mang đến uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Đây nếu là khoảng cách gần bị tạc coi như bi dịch. Ngay cả đan tông chư vị trưởng lão. Cùng với đan tông tông chủ. Giờ phút này cũng là mặt đầy khẩn trương chi sắc. Bọn họ không biết lâm viêm có hay không có thể đem thất phẩm đan dược cho luyện chế ra nhưng là... Giờ phút này lâm viêm đan lộ. Nhìn một cách liền là vô cùng nguy hiểm. Cho nên bọn họ đều là giữ tốt cảnh giác tùy thời chuẩn bị điều động thể nội lực lượng tiến hành phòng ngự. Quanh đột nhiên một đảo khí tức tiếng nổ vang truyền ra. Lâm viêm huyết ma đỉnh hung hăng run dày đồng một cái. Người chung quanh lúc này bị dọa sợ đến đem thể nội lực lượng cho điều động tiến hành phòng ngự. Nhưng lâm viêm lò luyện đan huyết ma đỉnh nhưng là cũng không có nổ mạnh. Ngược lại. Bởi vì bên trong lò luyện đan lửa nóng khí tức Bị ship hàng thả ra nguyên nhân Giờ phút này biến hóa được ổn định dị thường Chỉ bất quá trên bầu trời Một đảo to lớn tiếng sấm vang lên Kia lửa nóng thái dương ngay đầu không trung Cũng trong nháy mắt này Trực tiếp bị nặng nề mây đen bao trùm lên mau nhìn Thiên địa dị tượng Mây đen răng đầy Chẳng lẽ là đan lôi mọi người nhất thời cả kinh Bọn họ đều là ngẩm đầu nhìn trên bầu trời nhanh chóng ngưng tủ mây đen. Ở trong mây đen như có từng cách lôi điện long ở bốc lên như thế. Tất cả mọi người sắc mặt cũng vào giờ khắc này trở nên khẩn trương lên nếu thật là đan lôi lời nói. Như vậy nói cách khác. Lâm viêm trong lò luyện đan luyện chế đan dược. Lập tức phải thành công. Nếu như đây thật là đan lôi lời nói kia tiểu tử này tốc độ luyện đan cũng quá đặc biệt sao nhanh. Đúng vậy bực này thiên phú cũng là vô địch. Một đám người nghị luận âm ị nói. Bọn họ hô hấp vào giờ khắc này trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhịp tim cũng ở đây đột nhiên. Tăng nhanh lên ấm cũng cũng ngay lúc đó. Đột nhiên một tiếng sấm rền chi tiếng vang lên. Mây đen kia răng đầy không chung. Một tia chớp hung hăng hướng lâm viên đan lô đánh xuống kia lực lượng sấm sét Thập phân mạnh mẽ. Thật là làm người ta cảm nhận được vô cùng sợ hãi lực áp bách. Thật là mạnh ta tào đây chính là thất phẩm đan lôi sao quá đặc biệt sao kinh khủng. Nhanh lên lui về phía sau, nếu không bị đan lôi cho đập chúng lời nói, chúng ta mạng nhỏ sẽ không. Đúng vậy quá kinh khủng. Theo một đảo đan lôi từ trên bầu trời mãn hung hăng đánh xuống xuống trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Thất phẩm đan dược uy lực cùng lực áp bách tuyệt đối là đủ để trấn nhiếp toàn trường tồn tại. Mà lâm viêm từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, nginh đón thất phẩm đan dược. Trong cơ thể hắn cỡ thiên phần viêm quyết công pháp nhất thời điên cuồng lưu động lên ngay sau đó. Một cổ mãnh liệt bàng bạc nóng bỏng thiên hỏa. Từ lâm viêm trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Oanh văn lúc, ngày đó hỏa phóng lên cao. Nhanh chóng ở Lâm Viêm quanh thân hội tụ tầng một đảo hùng hậu phòng ngự bình trướng. Thất phẩm đan dược đan lôi. Đảo thứ nhất. Cứ như vậy đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói. Hung hăng rơi vào Lâm Viêm linh khí bình trướng phía trên. Hoành nhất thời, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm Viêm thật sự đang luyện đan đài trực tiếp hung hăng rung rung lên liên đới đan lô cũng cùng lay động. Vậy mạnh mẽ đan lôi uy lực càng là khuyết tán tới bốn phía. Để cho mấy cách luyện đan sư ngũ phẩm. Trong lúc nhất thời phân tâm. Trực tiếp luyện đan mất khống chế. Sau đó lò luyện đan nổ mạnh. Toàn thân trọng thương. Tê mọi người thấy thấy một màn này không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Uy lực này đơn giản là quá mạnh mẽ. Đồng thời bọn họ cũng vì kia nằm cũng chúng đạn luyện đan sư cảm thấy đáng tiếc. Tân tân khổ khổ 4 ngày, kết quả là thất bại như vậy, quá kinh khủng. Chung quanh luyện đan sư mặt đầy kinh hoàng chi sắc, sợ hãi nỗi tâm, khiến cho cho bọn họ lần nữa lui về phía sau mấy phần. Dù sao, chính mắt thấy thất phẩm đan lôi để nhất trọng uy lực kia đã để cho bọn họ hoàn toàn phục. Rầm rầm đạo thứ nhất đan lôi tiếp sau, Lâm Viêm cũng không trần chờ chút nào. Hắn liền tranh thủ trong cơ thể linh khí cho lần nữa điều động, sau đó điên cuồng hội tụ quanh thân. Lần này, hắn đã có chuẩn bị. Dù sao đây chính là thất phẩm đan dược đan lôi. Nếu là một cách khinh thường bị đan lôi bắn cho bên trong lời nói. Vậy coi như nguy hiểm. Đan dược bị phá hủy không nói, liên đới chính hắn cũng có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên, lần này... Lâm Viêm sử dụng hỏa diễm linh khí ở quanh thân hội tụ thành tam trọng phòng ngự bình chướng. Thực lực đạt tới cửa tinh đỉnh phong linh hoàng hắn, đây đối với Lâm Viêm mà nói cũng không phải là cái gì mệt chuyện khó. Ngược lại, rất là dễ dàng liền hoàn thành. Âm bị mây đen hoàn toàn bao trùm không chung, lần nữa phát ra một đảo tiếng sấm rền thanh âm. Trong mây đen, lôi điện ngang dọc, điện hoa lói lên. Đan lôi nặng nề nổi lên. Trong nháy mắt liền hướng đến lâm viêm đánh xuống thất phẩm đan dược. để nhị trọng đan lôi. Uy lực so với đệ nhất trọng đan lôi càng đáng sợ hơn. Trực tiếp đem hư không cũng cho vỡ ra uy lực kia, cũng là để cho người cảm thấy sợ hãi. Vô luận là tốc độ, hay lại là lực lượng, cũng bảo nổ thăng một mảng lớn. Mà, vẫn chỉ là đệ nhị trọng thất phẩm đan dược, tổng cộng có 7 đảo đan lôi. Chỉ có đem bảy đảo đan lôi hoàn toàn ngăn cản đến Mới có thể coi như là thành công đem thất phẩm đan dược cho luyện chế ra nếu không lời nói Coi như là ngươi đem thất phẩm đan dược đã luyện chế ở trong lò đan Thành công Nhưng nếu là không cách nào đem đan lôi cho tiếp lời nói đan dược cũng chỉ có bị phá hủy phần Bởi vì một khi dẫn động đan lôi đan dược tất nhiên có một tia linh khí, linh hồn tồn tại Một tia linh khí, linh hồn có thể là có thể tu luyện thành đại đảo. Thình thịt đảo thứ hai đan lôi trực tiếp xuyên qua lâm viêm hai tầng phòng ngự bình trướng. Cuối cùng bị lâm viêm để tam tầng phòng ngự cho ngăn cản lâm viêm không dám khinh thường. Linh khí cùng linh hồn lực. Đồng thời điều động rầm rầm hai đảo lực lượng. Trực tiếp vây quanh lâm viêm quanh thân. Công kích thành lập thập tầng phòng ngự ra mà cùng lúc đó. Trên bầu trời đan lôi. Cũng vào giờ khắc này lần nữa hung hăng đánh xuống xuống lần này. Đảo thứ ba cùng đảo thứ tư lôi điện. Hơn nữa để thứ năm. Ở giữa không trung trực tiếp tới một cách đại dung hợp. Ba đảo đan lôi dung hợp uy lực kia thật không dám để cho người tưởng tượng. Cũng không phải là ba tăng trưởng gấp bội, mà là tiếp tục gần thập bội tăng phúc. Mẹ kiếp lại đến như vậy một lớp. Lâm phiêm cảm nhận được đan lôi uy lực. Nội tâm nhất thời không nhìn được bảo nổ một câu chửi bậy. Mọi người chung quanh nhìn thấy ba đảo đan lôi lại đang giữa không trung hội tù lên cả người sắc mặt. Cũng trong cùng một lúc hung hăng chìm xuống. Như vậy hiện tượng, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa, hay lại là phát sinh ở thất phẩm đan dược đan lôi chi thượng. Ta đi, ba đảo đan lôi lại trực tiếp dung hợp quá đặc biệt sao kinh khủng. Có thể tiếp được sao sợ là xong đời chứ đúng vậy căn không thể nào tiếp tục chống đỡ đi Tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời kia dung hợp vào một chỗ ba đảo đan lôi Trên mặt đều là không hẹn mà cùng lộ ra sợ hãi chi sắc Như vậy cường hoành đan lôi Bọn họ đều cho rằng Lâm viêm là không tiếp nổi dù sao Ba đảo đan lôi dung hợp Uy lực kia không thể khinh thường a Mọi người ở đây trở nên sợ hãi thời điểm Kia ba đảo xung hợp thành một đảo đan lôi Trong nháy mắt rơi vào lâm viêm linh khí phòng ngự bình trướng phía trên Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 721 xuất thủ đánh lén lâm viêm nhất thời Một đảo tiếng vang cực lớn truyền ra Kèm theo đồng thời kinh khủng đan lôi lực đo khuyết tán toàn trường Kia sức mạnh mạnh mẽ đối với chung quanh luyện đan sư ảnh hưởng cực lớn. Rất nhiều linh hồn lực hơi chút yếu kém một chút luyện đan sư. Đều ở đây ba hợp một đan lôi dưới ảnh hưởng. Trực tiếp mất đi thăng bằng. Tạo thành đan lô nổ mạnh. Chửi thề một tiếng. Những luyện đan sư kia nhìn thấy trước mặt nổ lò luyện đan. Ánh mắt chuyển hướng lâm viêm. Đem hết thảy các thứ này đều là trách tội ở lâm viêm trên người. Luyện đan mới ngày thứ tư Lâm viêm liền dẫn đồng đan lôi đi ra Đây không phải là tỏ rõ gây chuyện sao một đám người trên mặt tràn đầy tức giận chi sắc Trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí càng là vào giờ khắc này điên cuồng cuồn cuộn ra đều là ngươi Để mạng lại đi Oanh Mấy người chợt quát một tiếng đồng loạt hướng lâm viêm đánh tới Nhưng là lâm viêm lại là hoàn Toàn không để ý đến đám kia thất bại luyện đan sư Tông kích căn bản không hề đem cho coi ra gì. Trong mắt hắn đám này luyện đan sư thực lực căn chính là không đáng nhắc tới. Hắn lực lượng, khá là đơn giản như vậy càn rỡ, lại dám ở ta đan tông tổ chức luyện đan trên đại hội xuất thủ. Ngay tại những ngọn lửa kia sắp thiêu hủy chữ A lâm viêm trên người đồng thời. Đan tông đại trưởng lão chợt quát một tiếng, thân hình động một cái. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở lâm viêm bên người Chợt đan tông đại trưởng lão vung tay lên trực tiếp đem ghi vài tên luyện đan sư công dích toàn bộ cho triệt tiêu Các ngươi thật coi ta đan tông không tồn tại sao thực lực của chính mình không bằng người Còn muốn thừa này tấn công Muốn chết phải không đan tông đại trưởng lão ánh mắt lạnh giá nhìn mấy cái đội lâm viêm xuất thủ luyện đan sư Quát lên Mấy người sắc mặt nhất thời trầm xuống Vung tợn liếc mắt nhìn cuối cùng ôm hận rời đi. Bọn họ mặc dù muốn để cho Lâm Viêm trả giá thật lớn. Nhưng là bây giờ còn đang luyện đan đại hội cử hành chính giữa. Có đan tôn cường giả tại chỗ. Bọn họ muốn đem Lâm Viêm cho giết chết. Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Hờ, mấy người kêu rên một thân, lúc này xoay người nhanh chóng biến mất ở trong mắt mọi người. Mà Lâm Viêm, thập tầng phòng ngự bình trướng. Kiên cường thất phẩm đan dược đan lôi. Ba hợp một kia một đảo đan lôi cho chống được thỉnh thịnh. Từng đảo tiếng vang trầm trầm khắp nơi truyền ra. Kia đan lôi tán loạn lực lượng cùng lâm viêm phòng ngự bình chướng không ngừng phát sinh va chạm Lâm viêm hao hết thất tầng phòng ngự bình chướng. Mới đưa kia ba hợp một đan lôi cho tiếp trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao rất nhanh. Nội tâm cũng hướng thất phẩm đan dược tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù Lâm Viêm biết thất phẩm đan dược thành đan thời điểm, dẫn đồng đan lôi rất khủng bố. Nhưng lại không có nghĩ đến, lại như vậy dọa người bất quá, Lâm Viêm cũng sẽ không lùi bước. Thất phẩm phá tôn đan đã tại huyết ma đỉnh chính giữa thành hình. Bây giờ chỉ cần đem đan lôi cho tiếp đó. Bảo đảm luyện trong lò luyện đan thất phẩm phá tôn đan không bị bất cứ thương tổn gì. Như vậy, này cách đan dược, liền coi như là luyện chế thành công. Dầm dầm Lâm viêm vội vàng điều động trong cơ thể linh hồn lực cùng với linh khí Lần nữa xây dựng lên phòng ngự bình trướng Bảy đảo đan lôi chỉ còn lại cuối cùng lưỡng đảo Chỉ cần lâm viêm có thể đem cuối cùng này lưỡng đảo đan lôi cho tiếp đó Như vậy Thất phẩm đan dược Phá tôn đan liền luyện chế thành Từng tầng một phòng ngự bình trướng Lấy cực nhanh tốc độ ở lâm viêm quanh thân ngưng tụ Lâm viêm vận chuyển linh khí cùng điều động linh hồn lực tốc độ cũng rất nhanh. Ở đệ thứ sáu đan lôi đáp xuống trước. Liện toàn bộ hoàn thành. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 720-220 tầng phòng ngự âm chỉ nghe một đảo to lớn tiếng sấm vang lên. Đệ thứ sáu đan lôi trong nháy mắt phá toái hư không. Trực tiếp từ mây đen ghi chính giữa đánh xuống xuống lôi điện chỗ đi qua. Tư không bị trực tiếp xé toạc ra. Kia uy lực cực lớn trong nháy mắt tửu xuyên thấu lâm viêm bốn đảo phòng ngự bình trướng. Răng rắc răng rắc. Liên tiếp bốn đảo tan vỡ thanh âm truyền khắp toàn trường. Lâm viêm ngưng tổ ra 15 lăm đảo phòng ngự bình trướng trong trước mắt liền hoàn toàn phá toái. Hơn nữa kia lôi điện uy lực không giảm chút nào. Cường thế đột phá lâm viêm để lục trọng phòng ngự, sau đó là để thất trọng, để bát trọng. Liên tiếp 9 tầng phòng ngự bình trướng, nát bấy rối tinh dối mù. Dừng lại cho ta lâm viêm cảm nhận được phòng ngự bình trướng không ngừng bị phá hủy kinh khủng đan lôi. Nội tâm nhất thanh chầm hát. Sử dụng tầng thứ 10 phòng ngự. Hung hăng chỉa vào để thứ 6 đan lôi. Oanh, văn lúc, một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Để thứ 6 đan lôi cùng lâm viêm tầng thứ 10 phòng ngự bình trướng tới một tiếp xúc thân mật. Hai cổ lực lượng chống lại, tạo thành năng lượng kinh khủng rung động, làm cho xung quanh tu luyện giả. Đều là vào giờ khắc này thi chuyển ra linh khí bình chứng tới tiến hành ngăn cản. Còn lại luyện đan sư, giờ phút này cũng thả chậm tốc độ luyện đan trước giữ được chính mình tính mệnh cùng đan dược lại nói. Tiêu diễm vào giờ khắc này cũng không dám tha quá gấp. Hai tay ổn định đan lộ, ánh mắt hướng lâm viêm vị trí chỗ ở ngắm qua lão sư. Bốn ngày liền luyện chế ra thất phẩm đan dược Tốc độ này Có phải hay không quá nhanh một chút tiêu diễm nhìn lâm viêm luyện đan đưa tới đan lôi Mặt đầy kinh hãi nói 4 ngày xác thực rất nhanh Nhất là đối với cái này cái lâm viêm thiếu niên mà nói đơn giản là thiên phú gì bẩm Dược thần cũng không khỏi không khiếp sợ nói Bất quá 4 ngày cũng không phải là tốc độ nhanh nhất Nếu là học được thần chi thao trước tay Lại do chân chính đại lão luyện đan sư tới luyện chế lời nói Không cần 3 ngày Là có thể đem thất phẩm đan dược hoàn thành Không cần 3 ngày nghe thấy mình lão sư lời nói tiêu diễm trên mặt cả kinh Hắn không nghĩ tới Trên đại lục Lại có ngang ngược như vậy tồn tại thất phẩm đan dược độ khó khăn Đây chính là không thể coi thường A Coi như là thuần thục Hơn nữa cực kỳ thuần thuộc luyện đan sư Cũng cần hao phí chừng 10 ngày thời gian Đan Tông cho phép 7 ngày Muốn luyện chế ra thất phẩm đan dược Kia đang luyện đan thuật thành tựu phía trên Cũng tuyệt đối là tương đối mạnh mẽ Oanh Theo một đảo tiếng nổ truyền ra Lâm Viêm thành công đem thất phẩm đan dược Để thứ 6 đan lôi cho tiếp Mà hắn phòng ngự bình trướng Cũng còn dư lại 5 tầng Nhưng Lâm Viêm cũng không buông lỏng chút nào Hắn lần nữa đem toàn thân linh khí cho hội tổ lên đồng thời. Ăn một viên khôi phục linh khí đan dược. Đem linh hồn lực nhất cuối cùng bảo đảm. Sử dụng trong nháy mắt khôi phục tới linh khí. Ngưng tổ ra ước chừng 20 tầng phòng ngự bình trướng. Dầm rầm dầm. Tầng tầng phòng ngự bình trướng phóng lên cao. 20 tầng độ cao. Để cho chung quanh toàn bộ tu luyện giả đều là một mảnh xôn sao. Ta đi. Phòng ngự thật là ngưu bức. Đây cũng là hắn cuối cùng phòng ngự. Không biết có thể hay không chống được thất phẩm đan dược cuối cùng một đảo đan lôi. Không biết a Thất phẩm đan dược đan lôi gì thường mạnh mẽ. Nhất là cuối cùng này một đảo. Đan dược phẩm chất càng cao. Thật sự ngưng ghét ra đan lôi. Lại càng cường. Nhìn lâm viêm cuối cùng này phòng ngự bình chướng tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ chi sắc. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 723 dược thần khiếp sợ toàn trường xôn sao. Bọn họ giờ phút này cũng tràn đầy mong đợi. Lâm Viêm có thể thành công hay không tiếp thất phẩm đan dược cuối cùng một đảo đan lôi nếu là thất bại lời nói. Đan hủy người mất. Nhưng nếu là thành công, Lâm Viêm rất có thể đạt được tràng luyện đan đại hội hạng nhất. Dù sao, thất phẩm đan dược ở đệ ngũ trọng thiên đã coi như là tương đối nưu bức đan dược. Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở Lâm Viêm trên người. Nhìn Lâm Viêm trên người ngưng tụ ra 20 tầng phòng ngự bình chướng. Ngay sau đó, tầm mắt mọi người từ từ hướng thiên phía trên không trung kia sầy chậm chậm mây đen nhìn lại. Giờ phút này, Lâm Viêm phía trên đỉnh đầu Tối ôm ôm trong mây đen từng đảo thô khoáng lôi điện ở trong đó giống như sao long phủ thông quay cuồng. Âm! Um, đột nhiên, một đảo to lớn tiếng sấm chứa trên bầu trời vang lên. Tất cả mọi người đều vào giờ khắc này bị dọa sợ đến toàn thân run lên cho là đảo thứ bảy đan lôi muốn tới. Ta đi, dọa ta một hồi. Mã Đức, hồn đô thiếu chút nữa cho ta hù dọa không? Phía dưới tu luyện giả nghe kia to lớn tiếng sấm đều là bị dọa đến toàn thân run dày xuống Nhìn lại không chung Tối om om trong mây đen Một đảo thập phân to lớn thô khoáng lôi điện Ở bên trong xuyên qua Như ẩn như hiện Mẹ nhà nó Đây thật là lôi điện sao rời ạ cũng quá to mỏ một chút chứ đan lôi có thể tiếp được ta hiện trường ăn cứ Nhìn kia thô khoáng lôi điện Vô số tu luyện giả sắc mặt đều là trầm xuống. Bực này mạnh mẽ đan lôi bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Mặc dù lâm viêm thật sự thi triển ra 20 tầng phòng ngự bình chứng nhìn vô cùng lợi hại. Nhưng là kia trên bầu trời vô khoáng lôi điện. Hiển nhiên kinh khủng hơn. Dùng thùng nước lớn nhỏ lớn bằng để hình dung thật là chút nào cũng không quá đáng. Như vậy đan lôi. Tên tiểu tử này có thể hay không chỉ vào à đan tông các vị trưởng lão. Một nhà đan tông tông chủ. Giờ phút này đều là mặt đầy ngưng trọng nhìn lâm viêm. Bọn họ nhìn đan lôi, liền bao nhiêu là có thể biết lâm viêm thật sự luyện chế được đan dược phẩm dai. Như vậy cường hoành đan lôi ít nhất cũng là tinh phẩm phẩm chất đan dược. Thất phẩm tinh phẩm phẩm chất, khó có thể tưởng tượng. May là để ngũ trọng thiên, ngồi đang luyện đan sư trước mấy bà đóng dế thượng diện nhân vật. Cũng là lần đầu tiên thấy mạnh mẽ như vậy đan lôi. Đảo thứ bảy lôi điện ở trên trời, giống như có linh trí một sảng quanh quẩn chứ lực, chuẩn bị một đòn diệt lâm viêm. Tên tiểu tử này thật là luyện ra không phải đồ vật a Dược thần ở tiêu diễm không gian giới chỉ chính giữa, nhìn vậy mạnh mẽ đan lôi cũng là không nhìn được cả kinh. Giờ phút này càng là tiêu diễm mặt sắc ngưng trọng Một tay ổn đỉnh đan dược Một tay đem chính mình cùng mình lò luyện đan bảo vệ lại lão sư Loại này đan lôi Có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược sao tiêu diễm ở trong lòng hỏi Cực phẩm đan dược Phẩm chất mạnh nhất Dược hiệu đạt tới 100% Rất khó luyện chế ra dược thần tử tốn nói Bất quá nhìn đan lôi cường độ Đảo cũng không phải là không thể. Cho dù là tinh phẩm phẩm chất đan dược, cũng tất nhiên dẫn không ra mạnh mẽ như vậy đan lôi. Nghe chính mình lão sư lời nói tiêu diễm nội tâm nhất thời trầm xuống. Nếu là thất phẩm cực phẩm phẩm chất, đây đối với hắn uy hiếp, nhưng là vô cùng to lớn. Xem ra ta cũng phải gia tăng kinh lực. Tiêu diễm lúc này bắt đầu gia tăng tốc độ luyện chế ở về phẩm chất mặt bỏ công sức. Ta đi tiêu diếm lại tiếp tục luyện chế. Quá điên cuồng cách này là hoàn toàn không đem đan lôi để vào mắt sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện. Hệ thống 38 chương 724 tiêu diếm ý chí chiến đấu chấn đến hộp máu. Nhìn tiêu diếm cử động, người chung quanh nhất thời cả kinh. Hiện tại ở loại tình huống này còn lại luyện đan sư đều là lực cầu tử vệ. Nhưng tiêu diếm lại đột nhiên tăng nhanh luyện chế đan dược. Cho dù là tên kia hắc bảo nhân thần bí luyện đan sư, lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, lâm viêm dẫn động đi ra đan lôi, uy lực thật sự là thật đáng sợ. Tiểu gia hỏa đem hết toàn lực đi luyện chế đi. Ta sẽ vì ngươi giải quyết còn lại hết thầy. Bảo đảm đan lôi không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhìn thấy đệ tử mình ý chí chiến đấu đột nhiên ngẩm cao đứng lên, dược thần hết sức vui mừng nói. Đang đối mặt khổng lồ như vậy lực áp bách bên dưới tiêu diễm vẫn có thể phấn chấn toàn lực tiến hành luyện đan. Đã đã nói rõ hắn bất phàm. Đa tạ lão sư, hạng nhất, ta phải bắt lại cổ đăng hoa hỏa, ta cũng phải đi tranh thủ. Tiêu diễm trong lòng cảm kích chính mình lão sư. Hắn cần phải dựa vào thôn phệ thiên hỏa để đề thăng thực lực của chính mình công pháp. Cho nên tiêu diễm tuyệt đối sẽ không buông tha Cấp tốt thủ pháp luyện đan tiêu diễm trong lòng một tiếng quát lên, lúc này tăng nhanh tốc độ luyện đan. Kia kinh người thao tác thủ pháp đơn giản là khiếp sợ toàn trường. Bất quá, hiện tại đang lúc mọi người càng chú ý, hay lại là vậy mạnh mẽ đan lôi. Một kích tối hậu đan lôi có thể không có thể tiếp được, liền muốn nhìn lâm viêm chuyện. Lâm viêm ca ca. Lý mộng dao nhìn trên bầu trời mạnh mẽ đan lôi, phấn quyền nắm chặt. Mặt đầy lo âu chi sắc. Lâm viêm. Diệp hiểu hiểu đồng dạng là nắm quả đấm, mặc dù nhìn từ bề ngoài thập phân bình. Nhưng là nội tâm chính giữa kỳ thực vô cùng khẩn trương. Các nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đan lôi chi bên trong ẩm chứa lực lượng cuồng bảo. Lực lượng kia đủ để phá hủy toàn trường. Nếu là lâm viêm thất bại không có tiếp thất phẩm đan dược đảo thứ bảy đan lôi, đan hủy người mất, là tất nhiên sự tình. Trung quanh đan tông chư vị các trưởng lão. Trong cơ thể linh khí cũng là âm thầm lặng lẽ lưu động. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ phòng ngự toàn trường. Dù sao, cách này đan lôi lực lượng kinh khủng đã siêu vượt bọn họ tưởng tượng. ầm mỗi một khắc kinh thiên động địa tiếng sấm ở trên trời vang lên. Tất cả mọi người đều trừng ngây mồm nhìn nước kia thùng lớn nhỏ lôi điện. Hung hăng hướng lâm viêm lò luyện đan đánh xuống bá đảo thứ bảy đan lôi chỉ là trong nháy mắt. Cũng đã từ trên bầu trời hạ xuống chỗ đi qua. Từ không xé. Xuất hiện một đảo đen nhánh vết tích. Quanh một giây ghế tiếp kia đan lôi liền hung hăng rơi vào lâm viêm phòng ngự bình trướng phía trên. Răng rắc răng rắc. Ngay sau đó liền nghe phòng ngự bình chứng không ngừng tan vỡ thanh âm. Mọi người chơ mắt nhìn kia thô khoáng lôi điện một lần tính xây xuyên lâm viêm thập nhị tầng phòng ngự bình chướng Kia một hơi thở gọn gàng mạnh mẽ uy lực Làm cho tất cả mọi người đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh Tê, uy lực này quá mạnh mẽ thật đáng sợ Trên mặt mọi người mang theo đậm đà sợ hãi chi sắc Bọn họ chừng ngây mồm nhìn kia lôi điện giống như cùng không chung nối liền cùng một chỗ như thế Lần nữa phát lực Oanh lại vừa là một đảo to lớn tiếng sấm vang lên, phốc. Ngay sau đó, mọi người đã nhìn thấy lâm viêm trong miệng thốt ra một cái đỏ tươi huyết dịch. Kèm theo đồng thời, lại vừa là bát tầng linh khí bình chứng bị nát bấy lâm viêm ca ca. Lâm viêm. Lý Mộng Giao cùng Diệt Hiểu Hiểu nhìn thấy lâm viêm ở đan sét đánh nhức bên dưới. Trực tiếp hộp máu. Gương mặt biểu tình. Chợt trầm xuống. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 38 chương 725 mở ra ngàn tầng bảo tháp 42 tầng các nàng dối dít đứng dậy. Liền muốn tiến lên trợ giúp lâm viêm. Các ngươi cũng không cần loạn động được. Đan lôi dẫn động. Người bên ngoài nếu là tử cảnh hiệp trở lời nói. Chỉ sẽ để cho đan lôi uy lực mạnh hơn. Tiêu Phi nhìn thấy Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu cử động. Mặt đầy ngưng trọng nói. Bây giờ... Chỉ có thể cầu nguyện Lâm Hương có thể thuận lời chống đỡ tiếp. Lâm Viêm nghe tiêu phi lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu sắc mặt trở nên nặng hơn. Các nàng chơ mắt nhìn Lâm Viêm giờ phút này tao ngộ đan lôi nguy hiểm. Nhưng không cách nào hỗ trợ. Nội tâm tràn đầy tự trách cùng ái náy. Hận không được, hiện tại ở ngồi ở chỗ đó người là mình. Chỉ còn lại hai tầng, song đời. Cũng hộp máu, Lâm Viêm khí tức cũng ở đây suy hiếu. Đáng tiếc, cũng đến bước cuối cùng này để nhất thiên tài đem sẽ vẫn lạc. Mọi người thấy thấy trước mắt một màn này đều là dối dít thở dài. Nếu là này cách đan dược có thể luyện chế thành công, như vậy Lâm Viêm tên tương hội càng kinh thiên đồng địa Nhưng mà, giờ phút này tình huống làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Viêm sắp thất bại bởi vì Kia đảo thứ bảy đan lôi lực đo. Nhìn hoàn toàn không có nửa điểm yếu bớt ý tứ. Phòng ngự tháp chạy. Lâm viêm trong lòng ra lệnh một tiếng. Ngàn tầng bảo tháp chi phòng ngự tháp. Lập tức vận chuyển lên một tầng do phòng ngự tháp ngưng tổ ra tới phòng ngự. Trực tiếp xuất hiện ở lâm viêm quanh thân. Mau nhìn, lại nhiều một tầng phòng ngự. Tia sáng này, nhìn không giống như là linh khí A. Không biết có thể hay không chịu nổi Mọi người thấy thấy lâm viêm quanh thân lần nữa ngưng tổ ra một tầng phòng ngự Nhất thời kinh ngạc nói Mà cũng cũng ngay lúc đó kia bảy đảo đan lôi đè xuống quanh uy lực đột nhiên chợt tăng Lâm viêm cuối cùng vững chắc mạnh nhất ba tầng phòng ngự trực tiếp nát bấy hai tầng Mà một tầng cuối cùng phòng ngự tháp phòng ngự cũng đã xuất hiện nứt nẻ hiện tượng Tào nhanh không chịu nổi Lâm viêm trong lòng lớn tiếng bão nổ mắng. Đã sử xuất toàn lực ngăn cản đảo thứ bảy đan lôi đây là hắn trước thi triển cực hẳn năng lực luyện đan. Lần đầu tiên luyện chế thất phẩm đan dược. Không nghĩ tới, lại đụng phải mạnh mẽ như vậy đan lôi. Chẳng lẽ lão tử phải chết ở tự mình luyện chế đan dược dẫn đồng đan lôi chi xuống sao thật là thao chứng. Lâm viêm nổi tâm tràn đầy không cam lòng, nếu là cứ như vậy chết, vậy thì đáng tiếc. Canh chúc mừng tháp chủ đặt tới mở ra ngàn tầng bảo tháp 42 tầng bảo tháp mở ra điều kiện. Có hay không lập tức mở ra ngay tại Lý Phong cho là mình lập tức phải ở thất phẩm đan dược đảo thứ 7 đan lôi chi xuống tử vong thời điểm. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở đột nhiên ở lâm viêm trong đầu vang lên. Lâm viêm nhất thời xứng sờ, giống như từ trên trời hạ xuống vi vọng. Hắn ôm mong đợi nói, mở ra. Canh chúc mừng đào chu mở ra ngàn tầng bảo tháp 42 tầng bảo tháp, thập bội phản đa mê tháp. Thập bội phản đa mê tháp, mạnh hơn thực lực bản thân thập bội trong khoảng toàn bộ công dịch, vô hãn bắn ngược. Ta tào châu như vậy nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm, lâm viêm nổi tâm nhất thời cả kinh. Vượt qua thực lực của chính mình thập bội trong khoảng lực công dịch, vô hãn bắn ngược. Rời ạ treo tạc thiên a lui về phía sau. Lâm Viêm lại nhiều bảo vệ tánh mạng chuyện Không chỉ có như thế Vượt cấp chiến đấu Có bắn ngược tháp Nhất định có thể trở nên càng dễ dàng Đến đây đi để cho ta thử một chút bảo tháp Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện Hệ thống 38 chương 726 Đan dược bay Lâm Viêm nổi tâm hưng phấn cười cười Nói Bắn ngược Hoành một giây ghế tiếp Ngàn tầng bảo tháp 42 tầng phát uy Ở lâm viêm chỉ thị xuống. Trực tiếp đem kia thất phẩm đan dược đảo thứ bảy mạnh mẽ đan lôi trực tiếp cho bắn ngược đi ra ngoài. Nguyên cường thế triển áp lâm viêm lôi điện. Ở vô số người khiếp sở quang chi hạ. Bị một cổ mạnh mẽ hơn lực lượng gắn gượng vỗ tới như thế Thùng nước lớn nhỏ lôi điện bay bắn lên thiên không, sau đó dưới vào kia nặng nề trong mây đen. Oanh nhất thời kia nặng nề mây đen trong nháy mắt liền bị kia thô khoáng lôi điện phá khủy. Mây đen nhanh chóng tản đi. Đem ghia tối tăm không trùng. Trở nên thoải mái lên nóng bỏng thái dương. Cũng trong cùng một lúc lần nữa chiếu sáng ở trên người mọi người. Toàn trường tất cả mọi người đều vào giờ khắc này mãn vinh hãi nhìn lâm viêm vị trí chỗ ở. Mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì sao bọn họ hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Chỉ biết là đột nhiên một cổ sức mạnh mạnh mẽ đem kia thất phẩm đan lôi cuối cùng một đảo đan lôi cho bắn bay Mới vừa rồi rốt cuộc là thế nào chuyện không biết a Rõ ràng cả kinh đến cực hạn Sắp bị triển áp Tại sao đột nhiên đem đan lôi cho bắn bay cổ lực lượng kia làm sao tới chẳng lẽ nói là đan tông người xuất thủ Không thể nào Như vậy cường hoành đan lôi Coi như là đan tông người xuất thủ Cũng tuyệt đối sẽ không không có chút nào phát hiện. Mọi người mặt đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ nhìn lâm viêm kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả đan tông chư vị trưởng lão cùng với đan tông tông chủ cũng là mặt lộ vẻ không hiểu nhìn lâm viêm. Mới vừa rồi. Tên tiểu tử này là như thế nào đem đan lôi cho bắn ngược đi đan tông đại trưởng lão. Mặt đầy nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn về chung quanh mấy tên trưởng lão đều dối rít lắc đầu. Ngay sau đó vừa nhìn về phía bọn họ tông chủ Đan tông tông chủ Thánh đan trao mày nói Một cổ vô hình bình chứng Lấy sất cường lực đo đem đan lôi cho bắn ngược đi Cổ lực lượng kia chưa từng thấy qua, rất thần bí Mấy người nghe một chút, sắc mặt chợt trầm xuống Liền bọn họ tông chủ cũng không biết là lực lượng gì vậy thì thái thần bí Vô thành công đem đan lôi cho bắn ngược đi lâm viêm thật dài từ trong miệng phun ra một cách đục ngầu khí tức. Ngay sau đó hắn mở ra chính mình huyết ma đỉnh, nhất thời một viên tử sắc đan dược từ trong lò đan bay ra ngoài. Thất phẩm phá tôn đan, nhất phi trùng thiên đầu cũng không trực tiếp phá không lên. Hoa ta đi, phải chạy. Rời ạ, Ngưu bức. Nhất thời toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Tất cả mọi người nhìn thấy vậy tử luyện trong lò luyện đan bay ra ngoài liền lập tức muốn chạy trốn thất phẩm đan dược. Đều là trừng ngây mồm. Cũng cũng ngay lúc đó, lâm viên bàn tay nhắm ngay cái viên này thất phẩm đan dược bộc phát ra một cổ hấp lực. Nhất thời kia bay ra ngoài thất phẩm đan dược cố định ở giữa không trung. Một giây ghế tiếp, đã nhìn thấy cái viên này bay ra ngoài đan dược hướng lâm viên bay rất nhanh. Liện bị lâm viêm vững vàng bắt ở trong tay mình Còn muốn chạy lâm viêm bắt thất phẩm phá tôn đan Cười lạnh một tiếng Nói Ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ chạy thoát ta lòng bàn tay sao rước lời Lâm viêm trực tiếp một tay đem phá tôn đan ném vào một cái bình ngọc chính giữa Sau đó đem bình ngọc lỗ cho vững vàng đắp lại Ngay sau đó Lâm viêm đem mình huyết ma đỉnh vừa thu lại Sau đó thân hình động một cái Đi tới đan tôn mấy vị trưởng lão cùng tôn chủ trước mặt Thất phẩm phá tôn đan, hoàn thành